Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của chuyện ảnh đế và phó tiên sinh. chương 91, đi xa. Thường tứ nói điểm đáp của con chim kia là vùng tần lĩnh, khu vực gần vị thủy. Ta tìm được quyền tạp kỹ nọ thế giới trong sách vừa nhỏ vừa không ổn định, khi ta truy tới nơi đó thì nó hỏng mất. Có điều khi ấy là cuối thu, con chim kia từ Bắc Kinh bay một mạch không ngừng lại, rất bất sức, chắc không thể bay quá xa. Ta tua nhanh thời gian xem thử, nó hẳn là dừng lại tại nơi đó. Còn cụ thể thì phải tới thực địa. Hứa Bạch nghe xong, trong đầu phát họa bản đồ Trung Quốc cũng không xác định chính xác được vị trí thương tứ nói. Tần lĩnh, người xác định là ở gần đó. Giọng phó Tây Đường vang lên ngay sau lưng hứa Bạch cậu vội vàng quay đầu lại, phó Tây Đường đã trở về, đang ngẩng đầu nhìn thương tứ. Phó Tây Đường im lặng qua hồi lâu mới nói, nếu nói là gần vị Thùy thì cách chỗ lần trước ta đi cũng rất xa. Phó Tiên Sinh ngồi xuống trước đi này. Hứa Bạch kéo kéo ống tay áo anh. Đánh vỡ bầu không khí nghiêm trọng, sau đó quay đầu cười hỏi thương tứ tứ ra không xuống dưới ngồi chút sao. Lúc này thương tứ mới chịu bỏ nóc nhà xuống dưới an tỏa trên ghế như đại gia. Mấy hôm nữa ta sẽ đưa viên viên về quê. Phó Tây đừng gật đầu tháng 5 năm nào thương tứ cũng đưa cả gia đình xuống Nam Đạp Thanh. Năm nay vì chuyện của anh mà chỉ hoãn hơn nửa tháng rồi. Cho ta gửi lời hỏi thăm. Phó Tây đừng nói. Thương tứ ngồi không bao lâu đã rời đi, lúc gần đi còn cầm ít đồ chơi phó tây đường làm về lấy lòng lục chi phi, đưa một tấm bản đồ giản lược cho phó tây đường để trao đổi. Đại khái là ở đây, tự ngươi đi tìm đi. Lão đại vỗ vỗ tay, chút được gánh nặng rồi, cả người nhẹ nhàng hẳn. Phó tây đường liếc thoáng qua. Nếu là khu vực này, ta đoán được nó ở đâu rồi? Hừm. Thường tứ nhớ mày, có điều anh ta vẫn giữ nguyên tắc của mình, không can thiệp sâu vào chuyện cũ của người khác cần giúp đã giúp hết mình, sẽ không hỏi nhiều những chuyện còn lại, chỉ cười thả lại một câu chúc ngươi may mắn. Trên môi phó tây đường cũng treo lên vẻ tươi cười. Mong là như vậy, lão đại không đi con đường bình thường, phải nhún người nhảy lên nóc nhà mới chịu. Hứa bạch tò mò hỏi phó tây đường, chỗ các anh vừa nói có gì đặc biệt sao? Là một kẻ mù đường, hứa bạch tự hỏi nửa ngày cũng không xác định được chỗ đó là chỗ nào cũng không nhớ được truyền thuyết hay chuyện xưa nào có liên quan Phó Tây đường giải thích đổi cách nói khác chắc em sẽ biết nơi đó có một ngọn núi tên là Nam Sơn Nhỏ Nam Sơn Nhỏ, hứa bạch ngạc nhiên cậu nhớ rõ trong chi ma đồ giám có nhắc tới nơi này, nó tựa như ảo cảnh thần tiên giữa trốn nhân gian Cậu không nhịn được hỏi, nếu gọi là ảo cảnh, nó có thật sao Phó Tây đường có chẳng qua nó như bị kết giới đặc thù bao lại người bình thường khó tìm được cửa vào. Năm đó tôi cũng là tình cơ phát hiện nên viết vào sách. Nghe vậy, hứa bạch chạy vào phòng sách lấy chi ma đồ dám ra, dựa theo trí nhớ lật tới trang viết về núi Nam Sơn nhỏ tay phải nhẹ nhàng mở trang giấy gập đôi ra kích thước thật lớn. Trên đây vẽ lại bức bản đồ xinh đẹp từ trái qua phải cũng là từ ban ngày tới đêm tối. Gió xuân ấm áp lướt qua những tán cây thổi lá cỏ nhẹ nhàng lay động cánh hoa bay múa. Trên núi tựa như trong tiên cảnh, dưới chân núi là hồ nước trong trèo thấy được cả đáy, nhà gỗ nhỏ tinh xảo được phản chiếu trên mặt hồ. Cánh hoa bị gió đưa tới chạm lên lục lạc trên mái hiên, tiếng vang lanh canh lanh canh xẹt qua chiều tà mờ nhạt đâm vào tảng đá lớn giữa đại dương đong đóng. Trang sách được phân đôi, một bên là mặt trời rực rỡ, một bên đã trăng sáng treo cao thời gian bất đồng được xung hợp trên một bức tranh, giấy ố vàng, vàng ngả màu càng làm nó thêm thiếu, đẹp đẽ động lòng người. Lần đầu tiên hứa bạch nhìn thấy tấm bản đồ này đã cảm thấy đấy hẳn là nơi cực kỳ đẹp tay nghề người vẽ tranh cũng quá tốt chẳng qua những nơi xinh đẹp như vậy thường là xa xôi không tới được không khác gì cảnh trong mơ. Hứa bạch lần nữa nhìn tới nhập thần thanh âm của phó tây đường vang lên bên tai cậu. Thật ra tôi và bác hải cắm dễ tại Bắc Kinh nhưng trên thực tế là được chim tha từ nơi nào đó đưa tới đây. hà hứa bạch nghe nghe được chuyện gì đó khó tin lắm. Thiếu nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện Bắc Hải bị tha tới núi Nam Sơn nhỏ tôi nên nghĩ tới sớm hơn mới phải. Là sao anh, hứa bạch nghi hoặc trong đầu bỗng lóe lên một suy đoán. Không lẽ núi Nam Sơn nhỏ là cố hương của hai anh. Phó Tây Đường lại lắc đầu tôi đã thử tìm rồi nhưng cả hai rời cố hương khi còn là hạt giống không nhớ rõ gì cả. Phó Tây Đường cũng không phải người quá mức chấp nhất chuyện ngoài lề, xuất thân đối với anh mà nói cũng không quan trọng anh đã sớm xem Bắc Kinh là quê hương của mình. Chỉ là khi tới núi Nam Sơn, anh đã nghĩ, nếu anh thực sự có một cố hương nơi phương xa, hẳn là nơi này. Bác Hải chậm lớn hơn tôi, khi y còn nhỏ luôn quấn lấy tôi hỏi này hỏi kia tôi liền nói với y nơi đó là cố hương của hai anh em. Cái tên Nam Sơn nhỏ là tôi thuận miệng nói ra, không ngờ y vẫn luôn nhớ trong lòng. Đối với câu nói như đùa vui của nhiều năm về trước phó tây đường đã sớm lãng quên. Nếu không phải hôm nay thương tư nhắc tới, có lẽ phải rất lâu về sau anh mới có cơ hội để nhớ tới. Nhưng Bác Hải vẫn luôn nhớ rõ, khiến phó Tây đường cảm thấy hơi ngoài ý muốn, rồi lại như thấu tỏ tình lý bên trong, bởi Bác Hải vốn cảm tính lại lãng mạn hơn anh nhiều. Hứa bạch nhịn không được suy đoán về chuyện năm đó, sau khi rơi xuống hồ Bắc Hải tiên sinh biến lại nguyên thân tâm nguyện hẳn là được trở về nhà. Anh đã chết chỉ còn lại ý thức mơ hồ, luôn canh cánh muốn về cố hương. Chờ khi con chim kia tới đón anh đi, băng qua đoạn đường thật dài, trời xuôi đất khiến đắp ngay núi Nam Sơn nhỏ thiếu, Cố Hương này cũng chưa hẳn đã là Cố Hương, nhưng nếu trên đời thực sự có Cố Hương thì chắc chắn chính là nơi này. Khi nào thì mình xuất phát đây anh? Hứa Bạch theo trường phái hành động, nếu đã xác định thì đi tìm ngay thôi. Gần đây cậu đang rảnh, cũng thích hợp đi xa. Phó Tây đừng mỉm cười, kéo tay Hứa Bạch để cậu ngồi lên đùi mình. Không lười nữa à? Hứa Bạch cắn cắn chóp mũi anh không chút khách khí. Như em gọi là phân phối thể lực hợp lý đấy, nên dùng thì dùng, không cần thiết thì nghỉ ngơi, như vậy làm việc mới có hiệu suất cao nhất được. Phó Tây đường không tỏ ý kiến, chỉ giữ chặt gáy cậu trong dáng chiều ngọt ấm, chiền miên hôn sâu. Kết giao với hứa bạch lâu ngày, anh học được một đạo lý thư cậu đừng nói lời vô nghĩa, hành động thôi. thương hiệu hứa bạch dám nói dám làm lâu đời đâu thì cam tâm khuất phục đi sau người khác cậu đào khách thành chủ nhanh chóng, để phó Tây đường dựa lên lưng ghế, nhiệt tình hôn tới. A Yên sách đồ ăn ngoài về nhà không khéo nhìn thấy cảnh này, mụ nội nó. Hôm sau, phó Tây Đường dẫn Hứa Bạch và A Yên cùng lên đoàn tàu Bắc Quốc. Hứa Bạch rất vui vẻ, cậu đã luôn mong được ngồi trên đoàn tàu này, làm một chuyến lữ hành, không ngờ nó tới nhanh đến thế. A Yên tưởng tượng đến cảnh tìm được hạt giống hoa cũng vui vẻ cực kỳ, đến cầu lương trước mắt cũng hào sảng đón lấy, ra vẻ dù cho ăn tới nội thương cũng sẽ dũng cảm tiến lên. Đoàn tàu Bắc Quốc khởi hành từ Bắc Kinh xuyên qua các tỉnh phương Bắc thẳng tiến về Hồ Thanh Hải. Khi tiếng còi hơi mang trong mình dấu ấn thời đại vang lên tại sân ga lần nữa, hứa bành nhịn không được ló đầu khỏi cửa sổ, nhìn từng yêu quái hoặc hiện ra nguyên hình hoặc nhân mô cầu dạng trong sân ga, suýt xoa lấy làm lạ. Nghĩa là mặt người thân chó, là từ dùng để chỉ những người trông có vẻ phong độ quang minh chính đại, nhưng thực ra bụng dạ hèn hạ xấu xa. giống như cậu từ đô thị hiện đại hóa vượt thời không tới thế giới yêu quái trong tích tắc vậy khái niệm về không gian và thời gian bỗng chốc mơ hồ vô hạn chỉ còn lại vui sướng khi cuộc lữ hành mới sắp bắt đầu ấy hứa a tiên có yêu quái nhận ra hứa bạch cả tay và đôi cùng vẫy vẫy chào hỏi các yêu quái tới sân ga tiện yêu cũng vì vậy mà rời mắt tới chỗ hứa bạch bọn họ thấy hứa bạch liền nhớ tới phó tây đường không khí dâng lên một loại nhiệt liệt chưa từng có đại minh tinh phó tiên sinh phó tiên sinh ở đó tránh ra, nhường chút đi, cho tôi xem với, ngao ngao nga phó tiên sinh nhìn tôi đi. Phó tiên sinh, anh đẩy tôi, tôi xô anh, người này nhiệt tình hơn người kia." Hứa Bạch thấy hai mắt họ tỏa sáng gọi tên tiên sinh nhà mình thì cũng nổi lên chút ghen tuông. Chẳng qua cửa sổ xe chỉ mở một nửa, bức rèm xám che khuất Phó Tây Đường đang ngồi đối diện Hứa Bạch chỉ trừa cho các yêu quái bên ngoài một chiếc cầm cao lãnh, không hề có ý định hiện thân. Đúng lúc này, đoàn tàu nhích lên một chút, đưa Phó Tây Đường và Hứa Bạch đi xa dần. Hứa bạch nhìn phó tây đường đối diện như miệng giếng cổ không gợn sóng, cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của anh, sau đó hào phóng vẫy tay với yêu quái ngoài kia tôi mang phó tiên sinh của các người đi đây. Nhưng hành động bày tỏ tình cảm của yêu quái luôn lớn mật một nữ hoa yêu bỗng cười khanh khách ném một đống hoa vào toa tàu của hứa bạch. Gió thổi qua cánh hoa tung bay theo đoàn tàu dần xa, rực rỡ mỹ lệ. À yên không thể nhịn được nữa, phóng tới cửa sổ ló đầu ra hét lên, lưu manh. Hoa yêu che miệng cười to, mặt mày phong lư, các yêu quái khác cũng là nhìn nhiều thành quen, thậm chí còn hơi phấn khích dám đùa giỡn liêu manh với phó tiên sinh, cô đúng là anh hùng. A Yên tức giận đóng cửa sổ lại, quay đầu định nói gì đó, bắt gặp tầm mắt của Phó Tây Đường lại lúng túng. Giọng nói của Phó Tây Đường vẫn bình thản lạnh nhạt, "Ngồi xuống đi." Giả, A Yên nghe lời mà ngồi xuống. ghế đệm trên xe là sofa ra thật lại bị cậu nhóc ngồi ra hiệu ứng ghế băng nhưng cậu nhóc vẫn không nhịn được nhìn hứa bạch dò hỏi anh không sợ tiên sinh bị cướp đi sao hứa bạch nhướng mày tôi mà sợ mấy tiểu yêu tinh ngoài đó hả rồi hứa bạch tiện tay nhặt lên cánh hoa rơi trên ghế ném đi không chút lưu tình trong lòng đã có nhận thức mới về chuyến đi lần này Yêu quái theo đuổi thần tượng còn thủ đoạn hơn nhiều so với nhân loại, bằng địa vị của phó tiên sinh ở yêu giới, hành trình này chắc chắn không ngăn được ong bướm vo ve rồi. Nhưng không sao, người đàn ông của phó tiên sinh nào có chịu thua. Đoàn tàu nhanh chóng ra khỏi phạm vi Bắc Kinh chính thức bước vào bản đồ lữ hành. Cả đường đi hứa bạch đều nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Đương lúc đoàn tàu đi vào kết giới thứ nhất do đại yêu tạo nên cậu cảm nhận rõ nguyên lực nồng đậm của đất trời, cả người thoải mái hơn nhiều. dường như đại yêu đều thích nơi linh khí hội tụ như vậy phồn hoa đô thị cũng không đủ sức hấp dẫn với bọn họ cốc cốc bỗng dưng hứa bạch nghe được có người gõ cửa sổ vội vàng quay đầu một chú đại bàng bên ngoài đang đồng hành cùng đoàn tàu nó bay rất nhanh đôi mắt nhìn hứa bạch như có điều muốn nói hứa bạch đột nhiên thấy mới lạ còn tưởng nó là lữ khách trong đường mở cửa xe chào hỏi nó phó tây đường liếc mắt nhìn cậu cũng không ngăn cản xin chào Hứa bạch hồ hởi vẫy tay chào nó. Đại bàng đập cánh, lời ra khỏi miệng lại là tiếng người. ấy chào anh anh đẹp trai, mua trái cây anh ơi. Hứa bạch sửng sốt hả. Chim đại bàng lập tức bay lên cao một chút bày ra giỏ che treo trên vuốt cho hứa bạch xem. Mới hái sáng nay đó căng mọng luôn, đồ tự nhiên không phân thuốc một cân chỉ 98 thôi. Hứa bạch, trường 92, yêu thị. Hứa bạch khiếp sợ cách chào hàng của yêu giới, rốt cuộc phó tây đường cũng chịu vén dèm nhìn ra bên ngoài. Chim đại bàng đang định thổi phồng trái cây của mình vài câu, vừa thấy mặt phó tây đường đã sợ tới mức lông dụng là tả. Phó, phó tiên sinh, phó tây đường lạnh lùng nhìn anh ta, không nói lời nào. Chim đại bàng giật mình, dúi một quả màu lam vào tay hứa bạch ngượng ngùng nói, không ngờ phó tiên sinh cũng ở đây ha ha ha ha ha ha tặng ít trái cây này cho các anh nhé, tôi còn có việc hẹn gặp lại. Chim đại bàng bay thẳng không ngoái đầu lại, bóng dáng mạnh mẽ cắt ngang không trung nhanh chóng hóa thành chấm đen nơi chân trời. Hứa Bạch bất đắc dĩ lại ngạc nhiên nhìn rổ trái cây trong tay, nghĩ thầm nghe giá cả thì có vẻ hơi quý đấy, cậu có nên ăn hay không đây? Phó Tây Đường liền nói, cho em thì em nhận đi. Hứa Bạch bèn hỏi, đồ bán trên tàu đều quý vậy sao? Phó Tây Đường giải thích đầu năm nay có điều chỉnh một chút, đồ trên tàu thì không quý, nhưng đồ vật thư các yêu trong các thành phố thì bên phía đoàn tàu không quản Chim đại bàng vừa rồi là khi dễ mặt em non, hứa bạch nghe xong tức tới nỗi mũi suýt đã xì khói. Tốt xấu gì cậu cũng là đại minh tinh, không đến mức nhà nhà đều biết nhưng gương mặt này cũng có độ nhận diện rất cao thế mà có người khi dễ thiếu. A yên vui sướng khi người gặp họa ai kêu ngày thường tiểu bảo bối hống hách kiêu ngạo làm chi, giờ gặp chuyện bẽ mặt rồi. Đáng đời, A yên chưa vui vẻ được một phút phó tây đường bỗng liếc nhìn cậu nhóc. Đem trái cây ra ngoài rửa sạch đi, A yên. Tức chết tôi rồi, A Yên chấp nhận số phần sách rổ trái cây đi, nhân lúc phó tây đường không để ý chừng mắt với hứa bạch một cái. Hứa bạch đáp lại bằng nụ cười từ ái, dõi theo bóng dáng cậu nhóc rời đi. Bọn họ đang ngồi trong toa xe đặc thù cho đại yêu tuy không gian không lớn, mặc dù chim sẻ nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, đến bồn rửa tay cũng có. Nhưng phó tây đường vẫn kêu A Yên ra ngoài, A Yên dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn hai người kia muốn làm chuyện xấu gì rồi. Cậu nhóc lầu bầu thầm nghĩ anh Yên người lớn rộng lượng tuy các người tàn nhẫn với tôi Nhưng tôi rất có đạo đức không quấy dày thế giới của hai người a Yên rửa trái cây xong rứt khoát không về Ngồi xếp bằng ở khoảng trống giữa hai toa xe Vừa ăn trái cây thưởng thức phong cảnh bên ngoài Vừa bấm di động độc miệng với anh em trong nhóm chat hút thuốc uống rượu làm tóc Pháo nổ tung trời Lại lại lại bị đuổi ra ngoài tự chụp chấm jpg Bác Phương bất bại Chúc mừng chúc mừng Pháo nổ tung trời Bắc Phương bất bại, pháo nổ tung trời, giận bốc hỏa hỏa.jpg giận bốc hỏa hỏa.jpg anh không lo đi làm đi trốn việc cái gì? Bắc Phương bất bại, tại anh tìm tôi mà, tôi đang đi làm êm đẹp, một hai anh nói với tôi là anh đi du lịch. Muốn đánh nhau hả? A, muốn đánh nhau hả? Pháo nổ tung trời, a yên tìm được an ủi về mặt tâm lý từ Diệp Viễn Tâm, vì thế đã vui vẻ hơn nhiều, quyết định không so đo với cầu độc thân này. Pháo nổ tung trời, a còn bình an là phúc. Pháo nổ tung trời A còng bình an là phúc Bình an là phúc bạn tốt của ngài đang làm bài Xin hỏi có thể chia sẻ với cậu ta không A. Một bộ đề tiếng Anh B. Một cuốn sách toán C. Xin dùng hữu nghị viết một bài văn nghị luận ít nhất 800 chữ Bình an là phúc thời khắc khảo nghiệm tình hữu nghị của chúng ta đã tới An bình vừa gửi lên hai tin nhắn không chát lặng ngắt như tờ A yên ảo não và tay mình cho mày nhiều chuyện Cho mày A còng người ta gây chuyện rồi đó Một tin nhắn của Diệp Viễn Tâm nhảy lên, Bắc Phương bất bại, đang trong cuộc họp, pháo nổ tung trời, bình an là phúc thế thì tốt quá anh kêu nhân viên của anh viết cho em đi, phòng quan hệ công chúng của Tứ Hải rất lợi hại mà. Ít nhất ai cũng tốt nghiệp đại học danh giá cả, không cần viết quá xuất sắc đâu, xương xương là được rồi. Pháo nổ tung trời, Bắc Phương bất bại, lão đại không hổ là lão đại, a yên bái phục. Cậu thề từ nhỏ tới lớn không mấy ai khiến cậu tâm phục khẩu phục thế này, An Bình là một trong số đó. Nửa giờ sau, A Yên bị An Bình nô dịch tới mặt mày biến sắc sách theo rổ trái cây trở về. Cậu nhóc nhìn lượng trái cây đã vơi hơn phân nửa, suy nghĩ xem làm sao nói chuyện với tiên sinh, mở cửa lại không thấy ai. A Yên không còn lời nào để nói, đợi chốc lát cũng không thấy hai người về bèn chủ động đi tìm. Cuối cùng, bắt gặp hai người tận hưởng bữa trưa ở toa ăn uống. Ánh nắng, hoa tươi, đàn violon, rượu vang đỏ, bíp steak canh hải sản và cả đồ ngọt tráng miệng, quả thực hoàn mỹ. A yên, hứa bạch đưa lưng về phía A yên nên không phát hiện cậu nhóc đã đến, vẫn ăn uống tương bừng. Khi thấy phó Tây đường xuất hiện, các yêu quái đều giật mình lẫn nhiệt tình quá mức tiếp viên trên tàu giải tán đám đông giúp phó Tây đường. Hiện tại cả gian ăn uống chỉ có hai người bọn họ chung quanh yên tĩnh khó mà hình dung. Đương nhiên, hứa bạch vẫn có thể rất nhiều gương mặt dán lên mặt kính thủy tinh giáp giữa toa ăn uống và các toa khác mấy yêu quái đó đúng là dùng cả sinh mệnh để hò chuyện. Lại nói tiếp đây là lần đầu tiên hứa bạch cùng phó Tây Đường ăn cơm Tây. Không có gì để soi mói về lễ nghi trên bàn ăn của phó Tây Đường, động tác cầm dao nghĩa cắt tết có thể nói là nghệ thuật ngay cả lực bạn trai cũng tự động dâng lên. Hứa bạch mặt như hoa si mà ngắm anh, anh cắt xong tết của mình thì đổi với dĩa còn nguyên khối của cậu. Cảm ơn anh, Hứa Bạch kiên trì cho rằng cho dù có là người yêu thì cũng cần thường xuyên biểu đạt cảm ơn với nhau. Phó Tây Đường thản nhiên nhận lấy. Hứa Bạch vừa ăn vừa hỏi, hồi trước ở nước ngoài Phó Tiên Sinh thường xuyên ăn cơm Tây sao? Nhập ra tùy tục, Phó Tây Đường đáp có điều tôi dẫn A Lực theo, dùng đồ ăn chung cũng tương đối nhiều. A Lực, là đầu bếp ấy à? Ừ, Hứa Bạch nghe xong không nén được lòng hiếu kỳ. Anh ta còn ở Thái Bình Dương à? Rốt cuộc có trở về không vậy? Phó Tây Đường ngước mắt, em ngông anh ta về vậy sao? Hứa Bạch chớp chớp hai mắt, cái này thì mong hay không mong gì? Phó Tây Đường, nếu anh ta về thì có khả năng phải dìu già rắt trẻ. Nữ hải yêu kia thích anh ta thật à? Nghe nói vì anh ta làm đồ ăn Trung Quốc quá ngon mà Thái Bình Dương thì không có được mỹ thực như vậy. Phốc Hứa Bạch không nhịn được bật cười thành tiếng, hiếm khi Phó Tây Đường nghiêm trang nói giỡn như vậy, trông có chút cảm giác dễ thương. Cậu để bíp steak qua một bên không ăn nữa, hai tay chống cầm liếc mắt nhìn phó tây đường, khóe môi nâng lên một đồ cong phong lưu. Phó tây đường khôn tay gõ nhẹ mặt bàn, nhắc nhở cậu chú ý tầm mắt, nhưng hứa bài thấy việc nhìn bạn trai của mình là cực kỳ bình thường, chớp chớp mắt với anh. Phó tây đường bất đắc dĩ anh thoáng nhìn cảnh xuân ngoài cửa sổ, nhắc nhở cậu em nhìn bên ngoài xem. Hửm, hứa bài quay đầu, rào tre bị thường vi bao phủ chạy dài trước mắt. Tường vi trắng hồng sen lẫn từng chùm hoa tím, bò dọc lên rào tre cùng đồng bạn ở dãy đối diện chạm mặt nhau phía trên đầu đoàn tàu. Đoàn tàu đi ở giữa như xuyên qua cổng vòng thật dài. Không thể nghi ngờ đây chính là khúc đường dây thần kỳ hứa bạch từng nhắc với phó tây đường. Cậu mở của sổ cảm thụ tiếng gió âm thanh violon du dương còn vườn quanh tai, lắng nghe kỹ một chút còn có tiết tấu từ lục lạc treo trên tàu. Hình như đó là thiết kế của phó tây đường, lục lạc là một bộ phận trong trận pháp điều khiển tàu. Tiếng lục lạc trong chèo pha chút thần bí dọc theo con đường đưa lữ khách tới phương xa. Đóng cửa sổ thì có thể ngăn cách hết tari âm thanh bên ngoài có thể nói là thiết kế cực kỳ nhân tính hóa. Nhìn cảnh sắc trước mắt hứa bạch xúc động muốn chụp ảnh, đáng tiếc camera cậu mang theo đã đề toa của bọn họ rồi, đành dùng di động chụp tạm. Rất nhanh, đoàn tàu ngừng lại, bắc quốc đã tới yêu thành thứ nhất. Nữ phát thanh viên cất lên giọng nói tao nhã ôn nhuận kính thưa quý hành khách đoàn tàu đã ngừng tại trạm yêu thành Lê Sơn, mời quý hành khách theo cửa chính sồn xe, vui lòng không đi bằng cửa sổ, vui lòng không khai mở lối đi trên thành xe, cũng vui lòng không đi ngược trên trần xe, nếu bị phát hiện nhân viên bảo vệ lập tức bắt quý hành khách đi hầm canh. Đoàn tàu sẽ ở trạm trong một giờ, mong quý vị tranh thủ thời gian, lỡ như quá giờ khởi hành chúng tôi sẽ không chờ đợi. Cảm ơn sự phối hợp thưa quý hành khách. Hứa bài cùng phó Tây đường trở về toa xe lấy đồ, nhìn các lữ khách yêu quái xuống tàu, không khỏi hỏi, bắt đi hầm canh là thật hay giả vậy. Phó Tây đường đáp giả, nhưng sẽ bị đưa vào trại lao động cải tạo. A Yên vừa bắt kịp hai người bổ sung thêm, tôi nói anh này tiểu bảo bối, lần trước tôi tận mắt thấy một yêu quái bị kéo đi rồi kêu là cho đi khai thác than đá. Khai thác than, cậu chắc chứ, phó Tây đường lạnh lùng liếc mắt A Yên lập tức im bặt. Sau đó Phó Tây Đường giải thích mạch núi Côn Luân có tổn hại Bọn họ bị đưa đi thu bổ địa mạch em có thể hiểu là xây dựng công trình công cộng cho yêu giới Hứa bạch, yêu giới các người nói và yêu giới tôi biết không giống nhau Tôi sợ mình là yêu quái giả quá Yêu thị Lê Sơn ý nghĩa nằm ngay trong tên là chợ mở dưới chân núi Lê Theo lời Phó Tây Đường thì bối phận của đại yêu trên núi Lê không tính là Cao Tô Vi cũng vậy Nhưng là một lão tham ăn chính hiệu Ông ta thích ăn lê, nên ngọn núi này được gọi là Lê Sơn. Mà đa số hàng hóa bán ở chợ yêu Lê Sơn cũng là các loại mỹ thực. Một chú chim lửa không rõ tên đứng ở một góc chợ yêu xào quả hạch há to miệng, ngọn lửa thật lớn phụt lên chảo sắt hai bên là hai tiểu yêu quái trụi lông cầm sạn cán dài dùng sức xào. Thiếu, sắt bên cạnh chim lửa là gian hàng bầy ngay trên vỉa hè của một ông lão, hàng hóa kỳ quái bầy trên tấm vải bố có miếng sắt đen, có hạt trâu phát sáng, cũng có thiếu. Ông ta vuốt vuốt sâu, vẻ mặt cao thâm khó dò lừa gạt yêu ngoại quốc đang ngồi xem hàng. Đó là yêu gì vậy? Hứa bạch chỉ vào người đàn ông tóc vàng mặc tây trang nhìn không ra trùng loại đằng kia. Sơn tinh ngoại quốc, phó tây đừng đáp, A yên nghe vậy thì không nhịn được nói chen vào. Mấy yêu ngoại quốc làm sao hiểu được huyền học Trung Quốc chúng ta tôi nói cho anh nghe, một giây là bị lừa chắc luôn. Hồi trước ông đây tung hoành ở châu Âu có gì mà chưa từng gặp quỷ hút máu rồi người soi gì đó thiếu có một cái lầu thôi mà ăn còn không hết thì làm yêu quái cái gì nữa. Không ăn hết nổi một cái lầu thì nhân lúc còn sớm đi đầu thai đi. Anh Yên đã nói như thế. Là một người yêu thích lầu thâm niên, hứa bạch hoàn toàn hiểu được tâm trạng của A Yên. Bỗng nhiên, mùi thơm của hoa quả phát ra ở đằng trước hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ba người hứa bạch cũng nhìn về phía đó, chỉ thấy một đám yêu quái màu hồng khiêng giỏ che lớn thờ hồn hển chạy xuống núi, không biết trong giỏ đựng thứ gì mà hương vị thơm ngọt đã lan tỏa từ xa. Đó chính là quả lê của Lê Sơn. Trên núi có một dòng suối hương vị ngọt lành, mấy quả lê này được rửa ở đó có tác dụng làm đẹp dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ phó tây đường giải thích. Cái này mua được không? Hứa bạch hỏi, không ai có duyên thì có phần. Bỗng phó tây đường kéo mạnh hứa bạch lui về sau một bước. Hứa bài còn chưa hồi thần đã thấy các yêu quái cẩm lê như đàn ong vô tới, phần phật từng lớp từng lớp thiếu. Giữa đàn yêu bỗng vang lên một tiếng hét, phó tiên sinh. Phó tiên sinh, phó tây đường ở đâu? Phó tiên sinh, đại vương nhà ta dâng lê cho ngươi. Đừng có rành, nhóm yêu quái khiêng giỏ lớn tiếng hét lên, các yêu quái còn lại hậu chi hậu giác nghĩ tới phó tây đường phố bắc phó tiên sinh trong truyền thuyết. Yêu giới nhất chi hoa, nhân gian mười giảm hương. Chỉ 3 phút ngắn ngủi sau đó, hứa bạch đã sâu sắc hiểu được hiệu quả thiếu khi đại Mỹ Nam cổ đại gia phố thậm chí có khả năng bị người vây xem tới chết. Phó tiên sinh, cho ngươi lê của ta. mươi 93, tần lĩnh. Chiêu thứ 18 trong bí kíp theo đuổi thần tượng của yêu quái ném lê. Hứa bạch chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ được chứng kiến cảnh tượng cả trời mưa lê đổ về phía mình. Cái này không gọi là theo đuổi thần tượng nữa mà phải nói là mưu sát. Cũng may phó tiên sinh pháp lực cao cường ôm lấy hứa bạch nhẹ nhàng nhảy ra sau, vững vàng đáp trên nóc tàu. Anh vung tay, những quả lê đang bay bị gió cuốn vào rổ của các tiểu thương yêu quái đang buôn bán bên đường. hay Phó tiên sinh lợi hại. Phó tiên sinh nhìn tôi này. Người theo đuổi thần tượng đều mù quáng cả thần tượng có làm gì cũng là cảnh đẹp ý vui. Sức hấp dẫn của phó tiên sinh mạnh mẽ quá. Hứa bạch nhìn đám yêu nhốn nháo vui vẻ thật lòng tán thưởng. Phó Tây đường không để ý, vẫn ôm hứa bạch không buông bạn trai nhỏ của anh khi ra ngoài thì có xu thế hơi tăng động, không ôm chặt em ấy sẽ ngã từ trên nóc tàu xuống mất. Trong nháy mắt khi mưa lê đánh úp tới A yên hóa thành nguyên hình núp dưới gầm tàu chẳng bằng hai người đang làm gì, chỉ chăm chăm chui ra ngoài, dùng sức chín châu hai hổ kéo mấy sổ lê kia về. Bây giờ mấy sổ lê này đều của anh yên cả, không ai cướp lê khỏi tay anh yên được. Một giờ tại trạm rừng trôi qua rất nhanh, đoàn tàu khởi hành lần thứ hai. Hứa Bạch và A Yên nhìn quả lê đầy suy tư, nhiều lê thế này bọn họ ăn không hết bèn quyết định dùng nó đổi ít đồ chơi khác ở các chợ yêu tiếp theo. Phó Tây Đường cũng không ngăn cản, mặc cho bọn họ vui chơi, vì thế khi đoàn tàu tới núi Côn Luân, hai người đã đổi về một đống đồ lớn. Đồ ăn liền thì không cần nói nữa, rổ nào rổ nấy đầy tràn, còn thêm mấy món độc lạ kỳ quái, chén sứ xinh đẹp, mấy quyển sách sách thanh trùy thủ nghe nói là đã rất lâu đời, thậm chí có cả tàu thuốc dài. Hứa Bạch đưa tàu thuốc tới ướm lên tay phó Tây Đường, sau đó nhìn kỹ trên dưới vài lần, gật gù vừa lòng xích bạc rũ xuống từ gối kính đoan chính Tây Trang Tinh xào phẳng phiêu thêm tàu thuốc độc đáo lạ mắt tạo hình này cực kỳ hấp dẫn. Phó Tây Đường cười cười bất đắc dĩ, nhưng nhìn bộ dáng hoa si phấn khởi của hứa Bạch lại thấy thôi thì chiều cầu cũng không sao. Hành trình siêu tầm những món đồ mới lạ vẫn còn tiếp tục đoàn tàu từ nhân gian đi vào kết giới của đại yêu, dẫn bọn họ tới tham quan một chợ yêu phong cách khác biệt phô bày rõ bản sắc độc đáo của yêu giới. Hành trình này đoàn tàu đi đi rừng rừng, mãi tới chiều hôm sau mới vào tới địa phận tần lĩnh. Tối qua hứa bạch đánh bài với A yên tới khuya mới ngủ, lúc này mới tỉnh dậy, lại chui vào ngực phó tây đường không chịu nhúc nhích. Phó Tây Đường đang nửa ngồi đọc sách xoa xoa mái tóc cậu, cậu liền rụi rụi vào ngực anh, mơ mơ màng màng hỏi chúng ta tới đâu rồi. Sắp tới nơi rồi, Phó Tây Đường nhẹ nhàng đắp bị bắt ngủ nướng chung với hứa bạch nên giọng anh mang theo trầm thấp thư tính của lúc mới ngủ dậy. Hứa bạch gãi gãi tay thấy tay mình hơi ngứa, sáng sớm Phó Tây Đường đã treo gẹo cậu rồi cậu càng không muốn ngồi dậy. Tốc ngữ nói người lười luôn có vô số lý do để không rời giường. Dậy đi nào. phó tây đường vừa dỗ vừa khuyên xoa nắn vành tay cậu lại vuốt xuông tóc cho cậu cuối cùng dỗ được cậu bạn nhỏ mở bừng mắt cười khanh khách đầy anh ra anh đừng cù em em dậy rồi nè rửa mặt xong hứa bạch theo phó tây đường và a yên đến toa ăn uống dùng bữa trưa sớm thời điểm buông đũa loa thông báo vang lên giọng nói mềm mại nhẹ nhàng của nữ tiếp viên kính thưa quý khách đoàn tàu đã dừng lại tại tạm vị thủy tần lĩnh mời quý khách xuống xe theo các cửa chính không nên nhảy sông. Một khi bị phát hiện, nhân viên bảo vệ lập tức vớt ngài lên đem đi cắt lát. Lần này đoàn tàu dừng trong một tiếng rưỡi, xin lưu ý với quý khách Tần Lĩnh là nơi nguy hiểm, vui chơi phải cẩn thận, nếu quý khách tự tìm đường chết chúng tôi sẽ không cứu cảm ơn sự phối hợp của quý khách. Xưa này Tần Lĩnh là vùng núi được bao phủ bởi sắc thái thần bí, dù hiện tại đã là xã hội tân tiến, nhưng vẫn còn những yêu quái thả ở lại trong ngọn núi nguy hiểm cũng không muốn hòa nhập vào thế giới nhân loại. Nơi như vậy thích hợp để vui chơi thám hiểm, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Hứa Bạch xuống xe, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này không có chợ yêu cảm thấy kỳ quái mà hỏi chợ yêu ở đây chưa tới giờ mở cửa sao. Phó Tây đường lắc đầu chỉ về hướng lâu thuyền xinh đẹp giữa hồ. Chợ yêu ở trên thuyền, thuyền cao mũi rộng có nhiều tầng, trông giống như một cái lầu. Là chiến thuyền thì được thiết kế như pháo đài nổi. Hứa Bạch bừng tỉnh, thì ra là thế, đây là địa bàn của Thủy Yêu. Không hẳn, phó tây đường giải thích đại yêu ở tần lĩnh không chỉ có một bọn họ thay phiên nhau quản lý. Cũng quy củ quá ấy. Hứa Bạch nói, cậu còn tưởng đám đại yêu trong núi có tính tình nóng nảy lắm chứ. Ai ngờ phó tây đường nhàn nhạt thả ra một câu, đánh cho một trận là ngoan ngoãn ngay. Hứa Bạch bình tĩnh nghĩ suy cậu quả thực chưa hiểu rõ thế giới của đại yêu, nhưng không sao chỉ cần ôm chặt cái đùi phó tiên sinh là tốt rồi. Ba người rời khỏi bờ sông Vị Thủy, xoay đầu hướng về núi rừng. Lần trước phó tây đường tới tẫn lĩnh là dừng ở nhà ga khác, cách nơi này một đoạn, phải dò đường lần nữa. Phó tiên sinh ơi, lần rồi anh tới tiểu nam sơn là khi nào? Hứa bạch vừa đi vừa hỏi, cậu mang ủng leo núi, bước chân thật nhẹ nhàng. Phó tây đường cẩn thận nhớ lại, ước chừng là trăm năm trước. Hứa bạch, thật lợi hại, lúc đó em còn chưa chào đời. Hứa bạch quyết định không tiếp tục đề tài xấu hổ này nữa, quay đầu hỏi a yên cậu có đi theo không? A yên kiêu ngạo ưỡn ngực đương nhiên là chưa. A yên nhất thời lanh mồm lanh miệng tự cảm thấy mất mặt bèn vội vàng bổ sung. Nhưng sau đó tôi thì có tôi còn đi qua núi Trường Bạch núi Côn Luân Thiên Sơn qua nhiều núi lắm. Không có chỗ nào là chưa từng đi. Anh hỏi gì anh yên cũng biết hết. Lợi hại lợi hại. Hứa Bạch Tranh thủ vuốt mông ngựa. Đương nhiên, A yên vỉnh đuôi lên trời. Phó Tây đường chuyên tâm tìm đường. Nghe hai người kẻ sướng người họa tấu hài cũng không thấy nhàm chán. Bởi vì tiểu Nam Sơn là một ảo cảnh, đòi hỏi phải tìm được cánh cửa đặc thù thì mới vào được mà cánh cửa này còn thay đổi vị trí theo thời gian. Chiều dịch chuyển tức thời của Phó Tây đường không thể dùng được buộc phải tính toán những nơi cửa vào có khả năng xuất hiện, một đường không ngừng tìm kiếm. Chuyện này, ba phần dựa vào thành ý, bảy phần dựa vào vận khí. Cũng may hạt giống hoa không mọc chân chạy đi, ba người không quá gấp gáp, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, trò chuyện câu được câu trăng, thoải mái tự tại Phương pháp phó Tây đường dùng để tính toán có liên quan tới phong thủy và Chu Dịch hứa bạch không hiểu cũng không giúp được gì. Cậu và a Yên ngày càng giống hai thằng con ngốc ngách nhà địa chủ, không phải ăn ăn uống uống thì cũng là nói chêm chọc cười. Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch nói về lý tượng số chiêm. Chu Dịch còn có những tên gọi khác như đại số học vũ trụ, hòn ngọc của vương miện khoa học. Phương pháp dự đoán theo Chu Dịch chia làm hai phương pháp là theo bát quái và theo sáu hào. Nói chêm chọc cười thành ngữ chỉ những hành động hoặc ngôn ngữ mà diễn viên thường sử dụng để chọc cười khán giả À không ai yên còn biết biến thành sóc bò lên cây hái mấy trái cây hồng hồng đưa cho hứa bạch Cái này ăn được đó anh thử đi hương vị tuyệt vời chua chua ngọt ngọt Hứa bạch lấy nước khoáng rửa trái cây đưa một quả đến bên miệng phó tây đường Phó tiên sinh cũng ăn đi Phó tây đường nghiêng đầu cắn một miếng hương vị chua ngọt quen thuộc nháy mắt tràn đầy khoang miệng Trước đây anh từng ăn rồi, a yên biết được những điều này đều là anh dẫn nó thăm thú từng chút một. Ai ngờ về sau con sóc này học được ăn vạ bên cạnh anh không chịu đi, cứ thế theo anh đến nay. Răng rác, hứa bài cắn một miếng ngay chỗ phó tây đường vừa cắn, cảm thấy hương vị thật tuyệt. a yên vẫn giữ nguyên hình sóc, cũng không thèm để ý hai người bọn họ cùng ăn một quả có ngọt tới rộng răng không, chỉ lo truyền từ cây này qua cây khác phóng thích thiên tính của mình. Cậu nhóc lấy di động chụp rất nhiều ảnh đăng lên vòng bạn bè Để hai người bạn thân đang đi học và đi làm vào ngày thứ bảy Cùng cậu chia sẻ vui sướng khi được trở về thiên nhiên hoang dã Diệp viễn tâm thức tới nỗi muốn đánh bay đầu sóc của cậu nhóc An bình giữ vẻ bình tĩnh trước sau như một yên lặng gửi lại cho A Yên cảnh kết trong núi an nhạc biến hình ký Sóc A Yên bị thiếu cháy trên đài cao chết thảm thương Pháo nổ tung trời, lêu lêu lêu le lưỡi chấm dây Tôi tự do tôi kiêu ngạo tôi yêu ma Lạt năng. Một tiếng rưỡi trôi qua, ba người đã đến giữa sườn núi. Hứa Bạch xoay người nhìn xuống chân núi, mơ hồ nhìn được thuyền lớn giữa dòng vị thủy. Đoàn tàu sắp khởi hành lần nữa, tiếng còi hơi tu tu vang lên, chậm rãi dịch chuyển về phía không trung nó muốn qua sông nên trực tiếp lướt ngang từ trên không, khiến Hứa Bạch ngạc nhiên không thôi. Cầu kéo kéo ống tay áo phó Tây Đường, cái này cũng là phó tiên sinh thiết kế sao? Phó Tây Đường nhìn thoáng qua, pháp trận phù không. Nhưng đoàn tàu nặng như vậy không thể đi trên không quá lâu. Ra là thế cũng đã lợi hại lắm rồi. Hứa Bạch tán thường tự đáy lòng, sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt hấp háy nhìn Phó Tây Đường. Vậy chẳng phải anh có thể giúp em cải tiến cân đầu Vân 2.0? Thăng cấp lên phiên bản mạnh hơn. Phó Tây Đường, được. Phó Tây Đường tự nói với mình, cậu bạn nhỏ cần được dỗ dành. Đêm xuống, vẫn chưa tìm được cửa vào tiểu Nam Sơn, phó tây đường liền đóng quân ở bãi đất trống Hứa bạch nhìn anh vươn tay, ánh sáng xanh nổi lên giữa các kẽ tay bám vào dây đằng Chúng liền sinh trưởng bằng tốc độ cực nhanh cuối cùng ba dây lớn nhất xoắn lấy nhau dựng thành lều lớn thiên nhiên lều trại cao chừng 3 mét bao quanh là tường dây đằng kiên cố, một mặt bo hẹp lại coi như cửa ra vào Dây đằng cũng rất nhân tính hóa mà tạo thành các ô trên tường như cửa sổ, mầm lá mềm nhỏ rũ xuống đằng trước thành dèm tre Làm xong một cái lớn, phó tây đường lại làm thêm một cái khác nhỏ hơn cho A Yên Bữa tối là gà rừng nướng và salad hoa quả A Yên hái rất nhiều nấm nên có thêm cả canh nấm Ban đêm trên núi hơi lạnh thích hợp uống canh làm ấm người chương 94, Biển Hoa Hôm sau, ba người tiếp tục hành trình tìm kiếm Cửa vào tiểu Nam Sơn biến hóa ngày càng phức tạp Gần như là mỗi giờ đều chuyển đổi thành một vị trí khác Dù phó tiên sinh suy tính đủ đường cũng khó mà tìm được nó kịp thời gian Thân thể Hứa Bạch tốt nên đi theo Phó Tây Đường cũng không thấy mệt. Nhưng Phó Tây Đường thấy chán cậu dịn lớp mồ hôi mỏng lại đau lòng, bèn đề nghị cậu, "Hay em biến về nguyên hình đi, tôi mang em đi." "Không cần đâu, em còn đi nổi mà." Hứa Bạch ngượng ngùng sờ mũi. Cậu thầm nghĩ chắc ngày thường mình lười nhác quá mức, không nằm dài trên sofa cũng nằm liệt trên ghế khiến Phó tiên sinh xem nhẹ thể lực của thân trai tráng này. Phó Tây Đường cũng không miễn cưỡng, đưa khăn tay cho cậu, "Nếu mệt thì mình dừng lại nghỉ ngơi, không cần gấp gáp." giả hứa bạch đồng ý ngay, nửa giờ ngắn ngủi trôi qua cậu liền thực hiện theo lời mình đã nói, biến về thành bạch xà Cậu vừa vô ý dẫm vào vũng nước, làm ướt hết cả giày, để tiện cho việc di chuyển cậu lại không đem theo đôi giày nào khác tuy phó Tây đường có thể giúp cậu làm khô giày ngay lập tức nhưng hứa bạch lại dở chứng lời Pháp lực của hứa bạch hạn chế, không cách nào điều khiển được kích cỡ biến hóa Phó tây đường khom lưng điểm nhẹ lên chán cậu truyền cho cậu ít pháo lực bạch xà lập tức thu nhỏ lại thành kích cỡ khi mới chào đời, linh hoạt cuốn lên tay phó tây đường Hứa bạch cảm thấy rất mới lạ bởi nguyên hình của cậu quá lớn, đi đường cũng không tiện hơn hình thái con người là bao Nên sau khi trưởng thành ngoại trừ trường hợp cần xuống nước thì cậu rất ít khi biến về nguyên hình Ai ngờ hiện tại cậu có thể biến thành con rắn nhỏ cứ như một người trưởng thành bỗng thu nhỏ thành đứa trẻ mới đầy tháng tầm mắt nhìn thế giới cũng khác đi Hứa bạch nhất thời hứng trời cuốn vòng dạo quanh cổ tay phó tây đường, sau đó nâng đầu lên le le lưỡi, đôi mắt lóng lánh sáng ngời nhìn phó tây đường. Phó tây đường mỉm cười, bỗng nhớ tấm ảnh chụp được kẹp trong quyền một đóa hoa. Hứa bạch cũng lớn tầm này, đội vòng hoa phá vỏ trứng nhô đầu lên, ngây thơ mờ mịt ngơ ngác đáng yêu. Sau đó không còn được thấy ảnh chụp hứa tiểu bạch nữa, nhưng bây giờ hứa đại bạch đang ở ngay trước mắt, phó tây đường đưa tay sờ sờ đầu cậu. Rắn nhỏ thân mật cỏ cọ lại anh, thậm chí trườn theo bờ vai rồi an tỏa trên vai, ngẩng đầu cọ tay anh. Hứa bạch thu nhỏ lại, trình độ dính người lại tăng lên thẳng tắp Sóc yên nhìn hai người ngọt ngào, một mình cô đơn lẻ bóng đong đưa cái đuôi đỏ thẫm truyền cành. hiu hiu từ dây leo này nhảy tới cổ thụ khác thân thủ mạnh mẽ, xứng đáng với danh đại hiệp cái thế. Phó Tây đường cứ như vậy mang theo cung phu sóc và bạch xà nhỏ ngoan ngoãn tiếp tục lữ trình. hứa bạch ghé vào đầu vai phó tây đường lắc lư theo bước chân anh trong lòng an vui đến lạ càng tiến về phía trước cỏ dại càng dày dây đằng sinh trưởng càng tích tốt phó tây đường rút ba tòng trong ống tay áo ra nhẹ nhàng chỉa xuống đất cỏ cây tự động giạt ra hai bên tạo thành con lộ nhỏ bất chi bất giác hứa bạch đã ngủ quên trên vai phó tây đường thái dương dần ngả về tây gió đêm lạnh lẽo xâm chiếm toàn bộ tần lĩnh trong giấc ngủ mơ hứa bạch cảm nhận được lạnh lẽo liền rụi sâu vào quần áo phó tây đường Phó tây đường chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong tây trang. Rắn nhỏ cách lớp áo mỏng bò trên người anh, khó tránh khỏi khơi lên chút cảm giác khác thường. May mắn thay tính nhẫn nại cào phó tây đường rất mạnh còn đưa tay đỡ lấy hứa bạch lúc cậu mơ mơ màng màng thiếu chút nữa rơi xuống. Cuối cùng hứa bạch cuộn tròn lại chui vào túi áo sơ mi, chỉ trừ lại cái đầu nhỏ gác lên một bên túi để thông khí. Cậu ngủ trên ngực phó tây đường tiếng tim đập trầm ổn như khúc hát su của tự nhiên, dỗ cậu an giấc. a yên thấy hứa bạch ngủ, liền xuống khỏi cành cây yên lặng theo sau lưng phó tây đường chờ nhặt rắn. Cậu nhóc biết tiểu bảo bối có tướng ngủ rất kém, mỗi tiên sinh có thể chịu đựng được thôi. Không biết qua bao lâu, hứa bạch thư từ truyền tình. Cậu theo bản năng muốn dụi mắt lại phát giác mình đang ở trạng thái nguyên hình, đành từ bỏ động tác yêu cầu cao này, nhô cái đầu nho nhỏ khỏi túi áo tây trang của phó tây đường. Phó tiên sinh ơi! Hứa Bạch vừa nói chuyện vừa phun thiếu, cậu không thể khống chế thiếu tự cảm thấy mình như con rắn giả. Em đói bụng chưa? Phó Tây Đường điểm điểm đầu cậu. Hứa Bạch hơi không phục sao cậu ở trong mắt phó tiên sinh cứ không phải mệt thì chính là đói, lực bạn trai ngày xưa như dần sói mòn theo thời gian, không lưu lại chút vết tích. Nhưng quả thật cậu đang đói bụng. Dạ đói, hứa Bạch thành thật, phó Tây Đường lấy một ít thịt khô ra xé vụn đút cho cậu. Hứa bạch biến thành rắn nhỏ thì sức ăn cũng giảm theo chốc lát sau đã ngừng. Phó tiên sinh ăn chưa? Rồi em, phó tây đường đắp phùng cậu trong lòng bàn tay rồi dùng khăn lau miệng cho cậu. Bây giờ hứa bạch mới nhìn được rõ ràng, bọn họ đã tới một chiền núi xa lạ. Phó tây đường đang ngồi trên tảng đá xanh bóng loáng ai yên nằm trên đống cỏ khô bên cạnh tướng ngủ hình chữ x không chút hình tượng. Trên bụng còn lác đác vài miếng vài vụn trông như cây yếm nhỏ. Ánh trăng chín nùng, gió đêm tự ai thán, vô số yêu quái trong rừng cây phía sau dây đằng chung quanh tò mò đánh ra ba vị khách xa lạ. Tuy tần lĩnh có hai nhà ga của đoàn tàu Bắc Quốc nhưng hiện giờ rất ít yêu quái đi sâu vào rừng núi. Yêu quái ở đây đã quá nhàn rỗi, hễ có yêu quái ở ngoài tiến vào cho dù là cách cả ngọn núi cũng phải lật đật chạy tới nhìn xem. Nhưng hơi thừa đại yêu từ phó Tây đường khiến chúng yêu quá sợ hãi, chỉ dám đứng ở xa xa mà nhìn không dám bước lên nửa bước. Hứa bạch không biết nhiều như vậy, chỉ thấy hơi lạnh, vì thế hỏi, phó tiên sinh ngồi ở chỗ này bao lâu rồi? Sao không tìm chỗ nào nằm ngủ chút? Cây cối hoa lá vốn sinh trường tại giã ngoại, thời tiết đêm nay không tệ cũng không lạnh mấy. Phó Tây đừng giải thích lại sợ chốc nữa hứa bạch cảm mạo, bèn cầm ba tong cắm xuống bên chân, thiếu phát ra ánh sáng lục. Dây lát sau, ba tong biến thành dù lớn, che phủ ba người dưới bóng mình. Hứa Bạch dựa vào ngực Phó Tây Đường, ngồi dưới vầng sáng ánh từ trên dù, nhìn sao trời lấp lánh, cảm thấy lãng mạn cực kỳ. Đúng lúc này, di động Hứa Bạch nhận được tin nhắn từ Cố Chi. Phó Tây Đường giúp cậu click mở. Anh ta gửi demo bài hát mới cho em, muốn nghe không? Là khúc ngâm nga hôm nướng BBQ hà. Phó Tây Đường hỏi giúp cậu Cố Chi xác thực đúng là như vậy, nói đây là ca khúc đầu tiên anh và tưởng cố Bắc Đồng sáng tác sẽ cùng đề chữ ký. Hứa bạch chỉ nhận định một câu tưởng cô bắc là tên đại ngốc. Hừ, phó tây đừng nhìn cậu rung đùi đắc ý, nhìn không được sơ sờ, sờ đầu nhỏ của cậu thẳng tới khi hứa bạch hứa bạch bị sờ cho choáng váng anh mới buông tay click mờ tệp có tên demo hỏi. Nhạc dạo nhẹ nhàng chậm rãi vang lên tự cơn gió đêm mang theo ánh trăng dịu ngọt ghé tham quán nướng ngày hôm ấy như dạo bước trốn nhân gian ồn á. giọng hát tư tính mà thanh nhuận của cố chi vang lên xuyên qua làn khói ở hàng nướng bbq hướng về phía trước thẳng chạm tới sao trời hoa cùng nền trời kỳ ảo xa xôi vì đâu nhật nguyệt tinh tú trên kia lóng lánh suốt tháng quanh năm soi lối ai về vượt núi băng sông mỏi mệt là chi ngầm khúc du dương lại về phía trước thiếu niên nơi quê cũ luôn thầm hỏi ai người thắp sáng sao trời dưới biển sâu kia là dáng ai ngã xuống thời gian dừng chút được không niên hoa bạc thách rồi bồi hồi vô nghĩa đợi trông vốn lỡ làng dưới dàn hoa lá mượt xanh tiếng ve dâm ran giữa hạ à ha à ha nói gì an yên nơi thị thành hoa lệ ánh đèn rực rỡ vây người lặng câm nói gì tương phùng giữa mênh mông người thinh không lấy cơn gió lạnh đắp lời thiếu niên nơi cố hương đã thôi truy vấn là ai buông bỏ ước mơ ai giải được yêu sầu dừng lại được không tả dương khuất bóng đừng hỏi nữa được không sơ tâm ngã gục lâu rồi bao người còn đang hối hả Đám đông xa lạ chuyến tàu đêm hôn. À ha à ha, ngước mắt giỏi trông vì đâu nhật nguyệt tinh tú trên kia lóng lánh. Sông nước mênh mang đổ về đâu. Vì ta ở đây, người ở đây, mốt on, nghĩ suy vô nghĩa mà thôi. Ca từ như than nhẹ, dần dần truyền thành lời thì thầm chữ tình, vẫn là phong cách trước này của cố chi thiếu. a yên còn thở đều ngủ say xưa, không bị tiếng hát vang vọng đánh thức. Hứa bạch gác đầu lên cổ tay phó tây đường, tự động hóa thành phế xà, tâm tình dao động theo tiếng hát du dương. Phó tây đường nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải bóng loáng của cậu, làm cậu nhanh chóng tiếp đi. Đến lúc tỉnh lại, dạng đông đã lên ở chân trời. Hứa bạch mơ mơ màng màng, màng cỏ cọ xương quay xanh của phó tây đường. Mình đi tiếp hà anh. Phó tây đường lắc đầu. Hôm nay không cần đi. Không cần đi. Hứa bạch hơi giật mình. tối qua tôi sự tham số tính toán lại, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Mặt trời mọc hôm nay là lúc cửa vào Tiểu Nam Sơn xuất hiện tại đây, chúng ta chỉ cần chờ thôi. Lúc này Hứa Bạch mới tỉnh táo lại, lắc lắc đầu nhỏ xua hết buồn ngủ còn sót lại, sau đó biến thành hình người dưới sự yểm hộ của phó Tây Đường rồi mặc quần áo vào. Rửa mặt xong, cậu nhìn triền núi đối diện không chớp mắt dãy núi bên kia chập trùng, giữa những khe núi phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Mặt trời mọc rồi, Thái dương khổng lồ đỏ hồng trầm trầm dâng lên từ khe núi cảnh sắc ấm áp khiến lòng người bừng lên vui mừng. Nhưng cửa vào đâu, hứa bạch để ý kỹ bốn phía chẳng bao lâu sau đã thấy gợn sóng trong suốt bỗng nổi lên trong không khí. Từng vòng sáng dần dần khuếch tán, làm cảnh vật trước mắt hứa bạch trở nên mông lung hơn. Cậu ngừng hô hấp theo bản năng, Giây tiếp theo, mông lung dần chuyển thành chân thật. Bích thủy hồ trong suốt xuất hiện trước mặt ba người, mặt hồ lóng lánh tựa như có kim lân du đáng. chuyển tầm mắt lên trên là nhà gỗ nhỏ cổ kính mà khắp sườn núi nơi nhà gỗ tọa lạc chính là hải đường đương nở rộ có cơn gió thoảng qua cuốn cánh hoa hải đường rơi là tả phủ kín mặt đất hứa bài kích động không tả nổi đây là tiểu nam sơn đây là hải đường là bắc hải tiên sinh phó tiên sinh cậu vội quay lại nhìn phó tây đường anh luôn đè nén hết thầy kích động trong lòng giờ khắc này lại giống như không thể tiếp tục kiềm chế để giữ được vẻ ngoài bình tĩnh như trước nay nữa trong mắt anh lóe lên tia sáng phơi bày tất thải tâm sự của anh đi thôi em phó tây đường dắt tay hứa bạch sách a yên vừa tỉnh ngủ còn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra bước về hướng đối diện hồ nước anh đạp lên mặt nước như đi trên đất bằng hồ nước dưới chân anh nổi lên gợn sóng nhẹ một vòng nối một vòng theo bước chân anh kéo dài tới bờ bên kia trời trời trời trời ạ nhị đại gia a yên đã hoàn toàn tỉnh táo lại mừng như điên mà nhìn hết thảy trước mắt co chân chạy ào vào bụi hoa Người đâu rồi nhị đại gia. Tiên sinh tới tìm người. Tôi là A Yên đây. Tiếng gọi của A Yên quanh quẩn khắp sườn núi Tiểu Nam Sơn, hứa bạch tinh mắt thấy được dưới bụi hoa thấp thoáng một bóng người. Cậu còn tưởng đó là phó Bắc Hải, vội vàng chạy tới, lại thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhắm mắt nằm trên ghế gỗ bập bênh, mái tóc đen dài xuông ngượt uốn lượn thả trên mặt đất. Hứa bạch thật sự chưa từng gặp được ai xinh đẹp đến vậy, nhất thời nhìn tới ngay người. thẳng đến khi tiếng bước chân của phó tây đường vang lên cậu mới hồi thần định nhỏ giọng đánh thức cô ấy dậy nhưng có vẻ cô ngủ rất sâu không có chút phản ứng cô là người ca kia sao hồn phách của cô theo hạt giống hoa của bắc hải tiên sinh tới đây tự mình gieo nên biển hoa này ư phó tiên sinh ơi cậu quay đầu lại phó tây đường bước tới hồn phách của cô ấy đã không còn hứa bạch ngạc nhiên không còn nữa nhưng nhìn cô ấy y như còn sống mà Phó tây đường không đáp chỉ điểm ra một giọt nước bắn về phía cô. Chuyện kỳ lạ xảy ra ngay sau đó viên đạn nước kia thẳng tắp một đường xuyên qua người cô. Mà thân thể cô ấy tựa hoa trong gương trăng trong nước hóa thành từng đốm sáng nho nhỏ phiêu tán vào không trung Hứa bạch không khói dõi mắt theo những vụn sáng ấy rời đi, nhớ đến vừa rồi trên gương mặt cô thấp thoáng vệt nước mắt trong lòng dâng lên nỗi buồn bã không tên, lẩm bẩm hỏi cô ấy sẽ về đâu. Phó tây đường cũng ngẩng đầu đáp tiêu tán vào hư không. Cũng chưa hẳn là không tốt ít nhất là sạch sẽ thoải mái ra đi, không bụi trần vương vấn. Hứa bạch biết nửa câu sau là phó Tây đường muốn an ủi cậu, vì thế cười cười từ từ làm dịu thương cảm. Cậu quay đầu nhìn lại biển hoa rực rỡ, bắt được bóng dáng A Yên bèn hỏi gốc hoa nào là bắc hải tiên sinh. Hay tất cả, phó Tây đường đưa mắt nhìn qua, lại lắc đầu. Lúc này A Yên vội vàng chạy tới, giơ móng vuốt tóm lấy ống quần phó Tây đường nói, vì sao nhị đại gia không đáp lời ta. Phó Tây đường khó có lúc không khiển trách A yên hấp tấp chỉ bình tĩnh nói, không phải y đã trả lời người sao. A yên khó hiểu, nhưng ta không nghe thấy. Những cánh hóa này là y hồi đáp đẹp lắm mạc phải không? Phó Tây đường dứt lời, những khóm hải đường như đáp lời mà theo gió nhẹ nhàng lay động. Cảnh sắc tươi đẹp động lòng người như vậy, phảng pháp góp nhặt tất thảy những đẹp đẽ tươi sáng ở thế gian tập trung hết về đây bày ra trước mặt cố nhân. Nhìn xem, rất đẹp mạc phải không? Bác Hải tiên sinh còn trên thế gian này sao? Có lẽ anh ở đây, lần nữa được gieo mầm, vượt qua tháng năm đằng đẵng lớn lên, lần nữa trở về bên cạnh họ. Cũng có lẽ anh đã vĩnh viễn tiêu tán giữa mênh mông trời đất này, nhưng để lại một biển hoa xinh đẹp như vậy cũng xem như đủ rồi. Chuyện về anh, chuyện của anh, để nó đến hồi kết đi. Chỉ là cuộc sống của những người còn lại vẫn tiếp tục. A yên ngơ ngẩn, tựa như đã hiểu, lại như vẫn mơ hồ. Hai ngày sau, ba người ở lại nhà gỗ nhỏ, ban ngày ngắm hoa, ban đêm thưởng thức đom đóm bay múa, xem bình minh hé lộ, xem ánh trăng tàn, chìm trong bầu trời lấp lánh sao. A Yên lưu luyến biển hoa cả ngày, rốt cuộc chậm rãi tiếp nhận sự thật. Cậu nghĩ chắc chắn bác hải tiên sinh đang ở đâu đó dõi theo mình. Nhìn cậu dần dần lớn lên, rồi cậu sẽ thường xuyên trở về đây thăm anh. Ngày rời đi, hứa bạch và A yến cùng tàn bộ khắp rừng hoa một lần. A yên không nỡ rời bước trong lòng biện dị luyến tiếc nhìn không được hét lớn với những khóm hải đường nhị đại gia. Lần sau tôi mang cho anh hồ lô ngào đường được không? Nói xong câu nhóc yên lặng bỏ thêm một câu nhưng không được ăn nhiều đâu ăn nhiều sẽ sâu răng đó. Tiên sinh sẽ mang anh đó. Hứa bạch cũng không nén được xúc động giang tay hét lên lần sau tới đây A yên sẽ cao một mét bảy. A yên một mét tám. Hứa bạch một mét bảy lăng đi đừng ham hố quá. A yên tuyệt giao đi. Hai người cười đùa chốc lát cùng nhau bước lại trước nhà gỗ. Phó Tây Đường không có nhiều nhiệt huyết như vậy, phần lớn thời gian đều an vị trên chiếc ghế bập binh yên lặng đọc sách. Hứa Bạch hỏi, anh chờ lâu lắm mà. Phó Tây Đường khẽ cười cười, không em, cũng chỉ bằng thời gian đọc một quyển sách. Dứt lời, anh đặt sách lên ghế, theo hứa Bạch và A yên đi về hồ nước. Gió lại nhẹ thoảng qua cuốn theo hải đường cùng nhảy một điệu rực rỡ. Có cánh hoa nọ đáp trên trang sách đang mở chính là bìa lót với dòng chữ phiêu giật đề bằng bút máy gửi nhân gian yêu mến không rời. mươi 95 công khai. Nói đến chuyện công khai thật ra hứa bạch rất thản nhiên. Gần nhất cậu vẫn luôn dựa vào kỹ thuật diễn để kiếm cơm tuy có cộng đồng người hâm mộ đông đảo tần suất xuất hiện trên màn ảnh thường ngày không đứt đoạn nhưng so ra vẫn kém lớp người mới lưu lượng cao hiện nay. Hơn nữa kể từ khi bắt được cúp ảnh đế thứ hai cậu đã cố tình cắt giảm khối lượng công việc. mặc kệ là phim truyền hình hay điện ảnh cố định mỗi năm chỉ nhận một bộ còn việc có tranh được giải thưởng hay không thì phó mặc cho chữ tùy. Thêm vào đó, sau khi xác định mối quan hệ với phó tiên sinh cậu đã làm một số công tác tạm xem như tiêm phòng cho người hâm mộ dễ thấy nhất chính là không hề kiêng rè đề tài liên quan đến CP với phó Tây Đường. Cho đến nay, cậu và Phó Tây Đường đã bên nhau hơn 4 năm, người trong vòng hay ngoài vòng đều biết Hứa Bạch và Tứ Hải Phó Tiên Sinh hình như đã thệ nguyện trọn đời, Phó Tiên Sinh thần bí trước nay chỉ ngẫu nhiên lộ mặt những khi Hứa Bạch xuất hiện mà thôi. Dần dà, người hâm mộ Phó Tây Đường cũng bị chỉnh đến mức không còn phản ứng tiêu cực, không thể không thừa nhận địa vị chính cung của Hứa Bạch. Bởi sự thật đã chứng minh Phó Tiên Sinh người ta không ke quý vị, đến cả Diệp Viễn Tâm và cổ phiếu Tứ Hải người ta cũng không ke, người ta chỉ ke duy nhất Hứa Bạch. Bộ phận người hâm mộ này dần chuyển thành fan Weibo hứa Bạch cầm kính lúc như hôm giả soát vết tích sự xuất hiện của phó Tây Đường. Tí dụ như ngón trò đang trộn mì tương này, vừa nhìn đã biết chính là bút tích của phó tiên sinh, đời nào chù nghệ tàn phế của Hứa A Tiên làm được món này. Người hâm mộ Hứa Bạch càng táo bạo hơn, mạnh dạn tuyên bố tô mì trộn tương kia mà Hứa Bạch tự mình làm thì các cô phát sóng trực tiếp ăn cá trích đồ hộp ngay lập tức. Lại như trong một bức ảnh khác xuất hiện một bàn tay, không thể nghi ngờ đây chắc chắn là bàn tay ngọc ngà của phó tiên sinh. Kỹ thuật chụp ảnh đỉnh cao của hứa bạch lần nữa được khẳng định khi cậu đem mặt mình chụp mờ đến độ người hâm mộ trung thành cũng khó lòng nhận ra, bàn tay kia lại sắc nét rõ ràng, còn như tự phát ra hiệu ứng bling bling. Như thế này mà không gọi là yêu thế gian nào còn tình yêu thực sự nữa. CP phó bạch tuy có tiềm năng trở thành CP quốc dân, người qua đường lại nhất trí lấy hai người ra nói đùa, nào là nhìn họ tôi lại tin tưởng vào tình yêu vân vân. Nhưng có lẽ hứa bạch có thái độ bình tĩnh quá mức dần dà theo thời gian, khi có người hỏi bọn họ yêu là một đôi phải không, ngày càng nhiều người cười cười xua tay đáp người ta là anh em tốt đó ha ha ha ha ha. Hứa bạch ha cái con khỉ tôi đang yêu đương thiệt đó chứ. Thậm chí còn có lần kia khi phó tây đường đến đài truyền hình đang trực tiếp tóc sâu hứa bạch. Trùng hợp có một tiết mục khác cũng đang diễn ra, Phó Tây Đường vô ý xuất hiện trong khung hình cùng một nữ minh tinh. Khi ảnh chụp lan truyền trên mạng liền biến thành Phó Tây Đường đến ủng hộ ngôi sao nữ ấy, nghi vấn hai người đang yêu đương cuồng nhiệt. Tuy rằng cùng ngày hôm đó, nữ minh tinh đã gọi điện trực tiếp giải thích với hứa bạch để tránh bị bộ phận quan hệ công chúng tứ hải ngộ thương, nhưng hứa bạch vẫn rất khó chịu. Không phải cậu có giận cô gái kia cũng không phải ghen tuông bất chấp mà là quỏ quọ với cư cư dân mạng cơ. Cậu đã cẩn thận tính toán cần cù chăm chỉ phát đường trong 3 năm qua, đưa tiễn ở sân bay cùng dùng cơm, mặc quần áo giống nhau, đa dạng phong phú đồ thể loại đường. Nếu đổi lại là nhà khác thử xem, chắc chắn đã ồn ào mỗi ngày hối thúc họ ra nước ngoài kết hôn. Nhưng thực tế thì sao? Cư dân mạng thế mà nhận định phó tiên sinh là dị tính luyến, lại còn cố tình thăm dò tin tức ở chỗ hứa A tiên. Hứa A tiên tức đến nỗi khi được hỏi về tin đồn tình cảm của phó tiên sinh cậu liền nhướng mày ra chiều ngạc nhiên lắm mà đáp lại truyền thông cái gì. Sao tôi lại không biết thế nhỉ? Đối tượng của phó tiên sinh chẳng phải luôn là tôi sao? Lúc đó cậu đang nhận phỏng vấn tại thảm đỏ trước mặt là phóng viên đến từ nhiều nhà đài cách đó không xa là đám đông người hâm mộ. Nghe được câu trả lời của cậu không riêng gì người hâm mộ kích động hét chói tai bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà đến cả phóng viên cũng nhịn không được phải trộm cười. Câu trả lời này tốt đến không thể tốt hơn, có thể biên báo, có thể giật tít thành báo. Chẳng qua hứa bạch thật đúng là quá thản nhiên, quang minh chính đại nói ra như thể đang vui đùa dù mang chút ý khẳng định. Xem ra cậu thật sự không để bụng, chắc chỉ xem đây là chuyện vặt vãnh. Hứa bạch không có thuật đọc tâm, bằng không nếu nghe được tiếng lòng của chư vị phóng viên như thế, sợ là cậu phải tổ chức ngay một buổi họp báo công khai chuyện tình cảm. Phó Tây đường càng không mấy quan tâm đến những chuyện thế này. trên mạng trời bới dù ẩm ý ra sao cũng không kích động nổi một gợn sóng trong lòng anh. nhưng thật ra có vài người vẽ fan và viết đồng nhân văn khá được ngẫu nhiên anh sẽ xem một chút cũng cảm thấy thật mới lạ thú vị. trong cộng đồng doucipy có một bàn tay chăm chỉ chèo thuyền tây hồ du hiệp tuy không cho ra mắt quá nhiều tác phẩm nhưng văn chương tạm có thể xem là kinh điển trong giới hành văn mượt mà trôi chảy. đương nhiên phó tây đường cũng may mắn đọc qua đồng nhân văn của người nọ. Sau đó, dựa vào ngôn từ câu cú và lối viết anh lờ mờ đoán ra người nọ hẳn là hứa bạch Anh quyết định âm thầm theo dõi chứ không vạch trần đối phương Cậu bạn nhỏ nhà anh cũng có ý tứ qua đó chứ, ra là cậu thể hiện điều mình thích trong mấy áng văn này Hứa bạch vẫn hồn nhiên không hay biết tiếp tục kiêm chức người ảnh hưởng trong giới Là một trạch nam lười biếng, sau khi giảm bớt khối lượng công việc phần lớn thời gian dỗi rãi cậu đều ở nhà đọc sách ngủ nướng Đến khi Phó Tây Đường cảm thấy cậu không thể tiếp tục lười biếng thêm nữa, liền đưa cậu ra ngoài du lịch Hứa Bạch lúc nào cũng tùy tính, làm gì cũng chưa từng có kế hoạch cụ thể Phó Tây Đường muốn đưa cậu đi đâu thì cậu cứ theo anh đến đó, chỉ xách theo chiếc túi nhỏ đựng camera là được Trước kia Hứa Bạch chuyên tâm với phong cảnh, nay Hứa Bạch vẫn chuyên chú chụp phong cảnh, phong cảnh ấy tên Phó Tiên Sinh Thế mà mấy năm qua cũng tích lũy được hơn mấy ngàn bức ảnh Tất cả đều lưu trong USB bảo bối của cậu, không dễ gì mang ra cho người khác xem. Và cũng chính những ảnh chụp này đã đẩy hứa bạch đến cánh cửa của sự công khai. Hứa bạch rảnh rỗi không có việc gì làm bèn tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh khá có tiếng ở nước ngoài. Cậu cũng không mong chờ kết quả, chỉ muốn hưởng thụ việc dự thi. Thời điểm hứa bạch nhận được thông báo giải thưởng, cậu ngốc ngơ cả người. Bởi vì tấm ảnh đoạt giải kia căn bản không phải bất kỳ một tấm nào trong danh sách tác phẩm cậu đệ trình. Đó là ảnh chụp phó tiên sinh mà. Hứa bạch vội vàng kiểm tra biểu kiện mình đã gửi, rồi phát hiện ra quả thực chính mình không cẩn thận đặt cả bức ảnh kia vào bên trong. Hơn nữa cậu còn rất chu đáo mà đặt tên cho từng bức. Vì thế mới có tràng cảnh hôm nay tác phẩm đạt giải bạc cuộc thi nhiếp ảnh nghiệp dư quốc tế tiên sinh. Các giải thưởng nhiếp ảnh vốn không nhận được quá nhiều sự chú ý ở quốc nội, đây cũng xem như may mắn ít ỏi còn sót lại, ít ra cũng tạo được một ít thời gian cho cậu chuẩn bị đối mặt với truyền thông Nhưng tên tác giả hứa bạch trói lợi treo trên website chính thức của ban tổ chức và các tài khoản có lượng theo dõi cao, sớm muộn gì cũng lan truyền rộng rãi khắp bốn phương trong nước Hứa bạch dứt khoát không nói hai lời, lập tức chạy tới phòng sách thú nhận với phó Tây Đường Phó tiên sinh, cuộc thi nhiếp ảnh trả lời em rồi, em được giải bạc đấy Hứa bạch đến cạnh phó Tây Đường, cực kỳ quen thuộc mà bỏ lên lưng anh, đôi tay vòng ôm cổ, gương mặt ghé cạnh tay anh thỏ thẻ phó tây đường đang giơ tay một bản vẽ nghe rồi cũng chưa quay đầu lại chỉ thong thả hỏi em muốn được thưởng gì hừm hứa bạch mừng thầm lần này không cần phần thưởng nhưng là phó tiên sinh phải đồng ý trước là lát nữa không mắng em em cứ nói là chuyện gì trước đi đã phó tây đường ngoái đầu nhìn cậu anh hứa trước đi dù sao cũng không phải chuyện lớn gì nói không chừng còn là chuyện vui vẻ bất ngờ khi hứa bạch thần bí chớp chớp mắt cười thật gian tà rồi lại mang cả nét lấy lòng rõ rệt Phó Tây Đường bất đắc dĩ thỏa hiệp. Được rồi, giờ em nói được chưa nào? Hứa Bạch vừa nghe anh đồng ý, lập tức thành thật khai báo em lỡ tay để ảnh chụp anh vào sắp tác phẩm dự thi kết quả nó được giải bạc rồi. Giờ phút này trông Hứa Bạch như cậu thanh niên thành thật khẩn thiết biết sai liền sửa. Kỹ năng thay đổi sắc mặt vừa nhanh vừa chuẩn, không gặp chút chướng ngại nào. Phó Tây Đường nhất thời không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn Hứa Bạch. Cậu liền cúi đầu hôn lên khóe môi anh một cái. Anh đã ừ với em rồi đấy, không được nuốt lời đâu, bằng không chính là không biết đạo lý. Phó Tây Đường gian dạy người khác chính chính là giảng đạo lý, hứa Bạch vin vào đó lại thêm chút ngụy biện mà đối phó anh. Tỷ như hiện tại, Phó Tây Đường đã chấp nhận lời đề nghị của cậu nên không thể nói gì nữa, bằng không sẽ bị quy kết thành lật lỏng. Trở thành kẻ lật lỏng rồi, sau này sao có thể dạy bảo ai? Tôi đâu định gian dậy gì em? Phó Tây Đường tựa lưng vào ghế, dù đang bận rộn vẫn ông dung nhìn hứa Bạch. Ừ nhỉ, em chụp phó tiên sinh đẹp như vậy, anh sao mà la mắng em được chứ nhỉ. Hứa bạch mượn sườn núi hạ lừa, đặt mông lên đùi phó tây đường chiếm cứ bảo tọa rồi mở ngăn kéo lấy laptop tìm ra tấm ảnh đã đoạt giải cho anh xem. Phó tây đường biết hứa bạch chụp mình rất nhiều, nhưng trước nay anh chưa từng tỉ mỉ xem. Vì thế, khi thấy một bản thân đang chìm sâu giữa ánh hoàng hôn hiện lên trước mặt trong mắt anh không khỏi lóe lên vài tia kinh diễm cùng nhu hòa. Tán thưởng ở đây đương nhiên không dành cho diện mạo của mình, mà bởi sự ấm áp lấp đầy từ kết cấu đến sắc điệu trong bức ảnh này. Hoàng hôn đổ xuống cầu tàu, xuyên qua đám cỏ lao vàng dự trượt dài phía sóng nước long lanh trên mặt hồ. Đứng ở cầu tàu hướng mắt về hồ nước là một người đàn ông cao lớn đường hoàng, trên người vẫn trang phục màu đen tựa thân sĩ, cổ xưa. Động tác chậm rãi ngả mũ kia phảng phất như câu hỏi chào kính cẩn đối với chú chim nhạn vừa sượt qua mặt hồ. Thật ra trong ảnh chụp phó tây đường chỉ lộ một phần ba gương mặt, nhưng sợi xích rũ xuống bên mắt kính kia quả tình thật nổi bật. Nó bị gió nhẹ phất khiến dáng chiều nhỏ vụn lập lòe làm khuôn mặt phó tiên sinh trở nên mông lung mờ ảo như mang lên một tầng mạng tre, rồi lại càng hấp dẫn người ra thò mò muốn dở ra tìm hiểu đến tận cùng. Đối với ban giám khảo và người xem mà nói, họ có thể thưởng thức được nét đẹp vốn dĩ tại bản thân bức ảnh, đồng thời cảm nhận chân thật hương vị tuấn nhã ở người đàn ông phương đông này. Tuy nói người phương Tây và phương Đông có nhiều bất đồng trên phương diện thẩm mỹ, nhưng chê người phó Tây đường hội tụ vẻ trang nhã của phương Đông hòa hợp cùng phẩm cách và khí chất thân sĩ của phương Tây đã thành công đạt được sự công nhận của đông đảo quần chúng. Nhưng nếu nói bức ảnh này chỉ nhận được vài lời bình luận ở nước ngoài thì chỉ vài giờ sau nó đã tạo nên một làn sóng dư luận không hề nhỏ tại quốc nội. Mặc đáng thương, a à... Tôi chết ngất, hình ảnh hình ảnh trên website. hình ảnh trên official website có anh em tốt nào lại chụp ảnh nhau rồi đem tới đấu trường quốc tế chị em nói với tôi đi ai đời lại thế cái này bốn bỏ năm lên làm tròn thành ảnh thân mật rồi tù trưởng a liên ngao ngao ngao phó tiên sinh môm môm trời má ơi tôi làm gì thế nào kiều kiều không có chân chân hai người đờn ông các anh đi chơi riêng thì thôi đi lại còn chụp một đống ảnh đối phương rồi còn đem đi thi là sao chị em phụ nữ chúng tôi thân thiết còn chưa làm tới mức đấy nữa là hán từ thiết huyết chị em phụ nữ chúng tôi thân thiết còn chưa làm tới mức đấy nữa là cộng một ba ba a lệ hai người có biết tiên sinh trong một số trường hợp kỳ thật chính là ông xã hà baby kêu chị em nói với tôi đi ảnh chụp tràn ngập tình yêu vậy mà là trai thẳng chụp cho anh em sao zio ảnh chụp bình thường mà tình yêu đâu ra tỉnh lại đi fa không có tình ca tôi điếc rồi tôi không nghe gì cả Liệu lưng chừng núi, mời hứa tiên sinh ấp thêm ảnh chụp cảm ơn. Siêu nhân lửa, hô hô hô hô quỳ khóc ăn đường. Phó bạch Israel x 3000 tham, tùy quân lầu 10.086 ai đạt ma cơ thật xin lỗi, hứa tiên sinh từ chối cung cấp ảnh chụp. Trên mạng như hiện trường siêu bão hủy diệt bộ phận quan hệ công chúng thứ 2 lại bị một cú điện thoại của diệp viễn tâm kéo lại tăng ca tập thể. Đến nỗi trong lòng các phóng viên giải trí cũng thấp thỏm, ngày mai chính là cuối tuần rồi. dựa theo thường lệ như những năm vừa qua, hứa bạch phát đường cỡ nào thì mọi sự cũng luôn nằm trong tầm kiểm soát không gây ra ảnh hưởng xấu nào Nhưng viên đường lần này hình như hơi lớn quá rồi Mà quan hệ giữa hứa bạch và phó tây đường rốt cuộc ra sao các bên truyền thông cũng chỉ biết đánh một dấu hỏi chấm thật to Dù thế nào thì xem khí thế diệt cả nhà kẻ nào dám hủy CP của phòng quan hệ công chúng tứ hải Nếu nói hứa bạch và phó tây đường không có gian tình thì gì lao công ở cửa cũng từ chối tin Nhóm phóng viên như đứng đống lửa nhưng ngồi đống than, muốn tan ca lại không dám lơi lỏng. Không ít người trực tiếp liên hệ với thứ hải, hy vọng nghe được một ít thông tin xác thực. Một số lựa chọn tin tưởng nhân phẩm hứa bạch vội vàng đăng bài liên quan đến việc hứa bạch đoạt giải cho đủ tiến độ rồi nhanh chóng về nhà hưởng thụ cuối tuần với gia đình. Chính là hiện thực nói cho chúng ta biết nhân phẩm đôi khi không thể tin. Vừa qua 8 giờ tối, hứa bạch đã gần một tháng không lên weibo bỗng cập nhật trạng thái mới. Hứa Bạch V, người yêu hình ảnh. Thoáng nhìn đã rõ mười mươi, bức ảnh này chắc chắn cùng một bộ siêu tập với bức đạt giải bạc kia cùng một bối cảnh cùng một người. Khác biệt duy nhất là phó tây đường đã xoay người đối mặt với ống kính, trên môi là nét cười nhẹ như có như không. Mà hứa Bạch đề tên tác phẩm này là người yêu. Ba phút sau, Diệp Viễn Tâm còn đang tăng ca vọt tới phòng quan hệ công chúng, một cước đạp văng cửa phòng kích động hét lên kế hoạch tôi bảo các anh chị chuẩn bị đâu. Tới giờ còn chưa có. Trưởng phòng quan hệ công chúng đầy đầy mắt kính. Tổng giám đốc Diệp chúng ta đã bắt đầu lên kế hoạch PA từ 3 năm trước. Hiện tại đã cập nhật bản đổi mới lần thứ tư. Tháng trước vừa cùng Chu Thử Nghị đối chiếu kiểm tra anh muốn xem qua không. Mẹ nó tôi chờ ngày này đã lâu rồi, không cần xem gì cả, làm luôn đi. Diệp viễn tâm vung tay lên trong lòng kích động hưng phấn dồn dập Cảm giác này tựa như bộ phim truyền hình anh theo dõi nhiều năm rốt cuộc nghênh đón hồi kết đúng là không dễ dàng gì. Đến nỗi có khả năng việc công khai sẽ mang lại nhiều tổn thất về mặt kinh tế lẫn thương hiệu, diệp viễn tâm cũng không lo lắng Nói trắng ra là tứ hải có thực lực hùng hậu, cửu lão gia nhà anh cũng không phải người bình thường Những ảnh hưởng xấu ập lên người các minh tinh khác sau khi công khai cũng không thể xảy ra trên người hứa bạch Xã hội ngày nay cũng cởi mở hơn nhiều so với trước đây, giới giải trí trong nước cũng từng có người khơi mào công khai, hứa bạch không phải người đầu tiên Vì trận công khai bất thình lình không thể dự đoán sẽ mang lại phong ba ra sao này, Diệp Viễn Tâm và bộ phận quan hệ công chúng Tứ Hải đã trù bị trước thật kỹ càng. Phía phóng viên giải trí lại không thể bình tĩnh như bọn Diệp Viễn Tâm, người ở nhà công ty thầm thấy may mắn cho sự sáng suốt của mình kẻ đã ra về đấm ngực rậm chân hận không thể lôi hứa bạch đến trước mặt mắng như thát nước. Nhưng họ có thể làm thế sao? Đương nhiên là không rồi. Thế là đành phải lê lết tấm thân trở lại tăng ca. Nhưng hứa bạch cảm thấy chuyện này không thể trách cậu được ai mà biết được chỉ tham dự một cuộc thi lại dẫn đến hồi công khai như thế này đâu. Chuyện công khai vốn đã nằm trên lịch cao thủ không bằng tranh thủ chi bằng chọn hôm nay luôn đi. Đề tài thăng hứa bạch cam ao, phó bạch như cưỡi hỏa tiễn nhanh chóng chẽm trễ tại đầu bảng con số thảo luận khẳng định sức nóng đằng sau thành công đánh bay các đề tài khác bùng nổ rung động đất trời. mạt mạt không ưng mù tạt tôi là ai, đây là đâu, chuyện gì đang diễn ra. ngẹn lời a. gào khóc.jpg. ủ lòng rắc CP Ryan rồi. Ryan hơn chữ Ryan, An Hà huyện Hoa, Phó Bạch Isryan, giá Sryan, really really Ryan, một chiếc nấm nhỏ bệnh không hề nhẹ, trời mẹ ơi nó Ryan. Đây là cách công khai gì thế này? Về sau phải lấy giải cấp quốc tế rồi mới có thể phát thông báo ư ư ư. Màu xám, mấy người đều không tin tôi. Cho mấy người không tin, Ryan rồi kìa Ryan rồi. Bọn họ thật sự ở bên nhau. Đêm này ăn gà, ngu CMN người luôn. Tám giờ rưỡi đêm thứ bảy, người người khóc giống Cảm thấy mình thất tình rồi, khóc vui sướng vì CP mình theo thành thật cũng khóc. Giữa đại quân khóc chít chít này có một sự tồn tại phá lệ bắt mắt. Lục sư trường ca trời đựu, phen hứa bạch thật mẹ nó rồi. Mới nãy ở trường chúng tôi, có người cầm loa đứng trên ban công hét lớn phó bạch Israel, cổ cầm loa thiệt luôn bà con. Giọng cổ vang vọng nửa cái trường luôn. bây giờ đến cả cụ ông bảo vệ ở cổng trường cũng biết hai người họ yêu nhau quỳ phục chấm jpg mà chưa cơ tôi thấy cái giải bạc này giả đó nhìn là biết giả rồi nhan sắc phó tiên sinh nhà chúng ta sao chỉ đáng giá nhiêu đó tứ hải giải trí về, đại cắt đai lợi bao lì xì cho mọi người đây Công khai là chuyện vui, hãy chia sẻ Weibo này trước 8 giờ 8 phút 8 giây tối ngày mai. Tất cả người chơi tham gia mini game này chia chia đều phần thưởng là bao lì xì trị giá một ngàn vạn nhân dân tệ. Ngoài ra còn có quà tặng bí mật khác đang chờ đợi bạn cung hỉ phát tài tài.jpg. Cư dân mạng tạm ngừng nói chia sẻ Weibo trước đã. Mọi người càng không ngờ rằng sự tình còn lâu mới kết thúc. 9 giờ tối cùng ngày, sau đợt oanh tạc dữ dội vừa rồi. Hứa Bạch phát sóng trực tiếp trên Weibo cá nhân Cư dân mạng còn chưa kịp phản ứng Thấy thông báo thì nhấp vào theo bản năng Màn hình liền bị hình ảnh Hứa Bạch đang vận quần áo Ở nhà ngồi trên sofa điều chỉnh góc quay chiếm cứ Chờ đến khi cậu đặt điện thoại ở góc độ vừa ý Kênh phát sóng đã tập trung mấy chục vạn người Chào cả nhà chúc mọi người buổi tối tốt lành Tôi là Hứa Bạch Hứa Bạch mỉm cười chào hỏi khán giả Trước sau như một vẫn giữ vẻ thong dong Tin là mọi người đã xem Weibo tôi vừa đăng rồi, trong lòng chắc chắn có nhiều câu hỏi lắm, cho nên tôi mở phát sóng trực tiếp đây, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, có thể trả lời câu nào tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Với hứa bạch mà nói, vấn đề nào cũng thế cách giải quyết nhanh chóng và dứt điểm đơn giản nhất chính là trực tiếp đối mặt. So với mặc kệ người hâm mộ suy đoán khiến dư luận lên men, không bằng chủ động làm rõ ngay từ đầu. Rất nhanh, bình luận liên tiếp nổi lên như nhảy disco. Hứa bạch đọc kỹ mà giờ khóc giờ cười, cậu vốn nghĩ sẽ có rất nhiều người đến mắng trời mình, kết quả thì sao? Mục đạt đạt đầu tháng sau tháng sáu là ngày lành đấy. Ngày hoàng đạo thích hợp cưới gà, an hà huyện hoa ai tỏ tình trước ạ, rep em đi ạ, một ngày hai người hôn nhau bao nhiêu lần thế? Đói qua đói chết rồi, hứa A tiên anh dám mở phát sóng trực tiếp luôn em kính anh làm gay cũng gay cực côn ngầu. Hắc hắc đát ôi khí khái này của anh mà nằm dưới thiệt là đáng tiếc ai ra? Hoàn Châu công công, xin tiết lộ tư thế yêu thích của hai người. Tình tụ trại a ngói, lót dép hóng. mộng tưởng năm châu, lót dép hóng. Hứa bành nhìn bình luận ngày càng thoát ra khỏi tưởng tượng, chỉ có thể chọn đáp lời một ít câu hỏi đứng đắn, ví dụ như. Chắc là không có trước sau, bọn anh cùng thổ lộ với đối phương. Vì hòa bình xã hội, mong quý vị không hỏi các vấn đề không hài hòa. Nụ hôn đầu tiên xác thật là thuộc về phó tiên sinh. Đúng vậy, phó tiên sinh nấu cơm tôi không giặt quần áo. Anh từ chối trả lời. Từ chối trả lời. Từ chối trả lời. Vui lòng đổi câu hỏi. Hứa Bạch cảm thấy phát sóng trực tiếp là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời này. Vừa lúc phó Tây đường bước ra từ phòng bếp bưng ly sữa bò tới cho hứa Bạch. Phạm vi ống kính của di động có giới hạn, mọi người chỉ thấy bàn tay đưa sữa bò vào màn ảnh, lại không thể diện kiến phó tiên sinh bản phun. Nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của khán giả quý hòa đại nhân a a a chắc chắn là phó tiên sinh đã chế thế này họ còn ở cùng một chỗ làm gì làm gì đây khuynh tình toàn tụ đức tay phó tiên sinh đẹp quá mông mông mông hứa a tiên cũng không thể cản tôi mông yêu yêu yêu ha ha ha ha ha lần trước hứa a tiên còn trả lời phỏng vấn chỉ thích uống coca và cà phê hôm nay bị buộc uống sữa bò ngượng chưa kìa trong mộng không biết đáng thương cho hứa a tiên nhà chúng ta 31 nồi bánh trưng rồi còn phải uống sữa bò ha ha ha ha ha. Hứa Bạch năm nay 31 tuổi, song kim ảnh đế, bởi vì một ly sữa bò liền cảm thụ được cái gì gọi là nhân gian cực khổ. Em mau uống đi, phó Tây đừng hoàn toàn không biết đến bình luận dưới không phát sóng trực tiếp, chỉ thấy hứa Bạch ngồi yên không nhúc nhích, chỉ lo sữa bò lạnh cậu lại không chịu uống. Cậu bạn nhỏ của anh không chỉ kén ăn mà còn rất soi mói về độ ấm. Dạ hứa Bạch lúng túng đáp. mươi 96, khán giả. Suốt nửa năm sau khi công khai, hứa bạch liền biến mất khỏi tầm nhìn của quần chúng. Bên phía phòng làm việc phát thông báo nói rằng cậu ra nước ngoài tu nghiệp trên thực tế là cậu lần nữa tiến vào thời kỳ ngủ đông. Thời gian trong giai đoạn ngủ đông đối với hứa bạch mà nói trôi qua rất nhanh, mở mắt rồi lại nhắm mắt một hồi đã hết một ngày. Đương nhiên cũng không phải cậu ngủ liên tục không tỉnh lại, chỉ là thời gian thức rất ngắn, chỉ kịp ăn chút gì đó cùng phó Tây Đường trò chuyện đôi ba câu lại thiếp đi lúc nào không hay. Phần lớn thời gian ngủ đông hứa bạch đều duy trì nguyên hình và thói quen ngủ tự nhiên. Vì thế, phó Tây Đường đặc biệt làm cho cậu một cái ổ đặt ở chỗ hứng sáng khá tốt để cậu có thể phơi nắng. Nhưng nết ngủ của hứa bạch thì xấu thôi rồi, rõ ràng ban đầu là tư thế cuộn tròn đàng hoàng, chưa được nửa ngày đã thò đầu ra khỏi ổ. Phó Tây Đường sợ cậu bị sái cổ, lần nào cũng thế, chẳng chê phiền mà giúp cậu sửa lại, sau nữa là mở rộng chỗ ngủ. Tới lui vài lần ổ của Hứa Bạch đã chiếm cứ hơn phân nửa căn phòng. Tuy là thế, Phó Tây Đường chưa từng nghĩ đến việc chia phòng ngủ. A Yên cảm thấy Tiên Sinh đúng là anh hùng, dù rằng đối phương là tiểu bảo bối mình cưng nựng trong tay, nhưng hóa thành nguyên hình vẫn là con rắn lớn tướng. Tiên Sinh ngủ chung với Nguyên Thân xả yêu mỗi ngày mà vẫn tình thương mến thương được quả là lợi hại. Ban đầu khi hứa bạch vừa chìm vào giấc ngủ đông, A Yên rất vui sướng khi người gặp họa. Bởi điều này đại biểu cho việc trong thời gian khá dài sắp tới đây cậu nhóc sẽ không bị nghẹn đồ ăn cho chó nữa. Nhưng chẳng đến một tuần, A Yên đã xách chiếc ghế gấp nhỏ ra ngồi trước cửa than ngắn thở dài. Chán chết mất thôi. Số người phố bắc vắng đi tiểu bảo bối an tĩnh đến đồ có thể nghe rõ mồng một tiếng chim sẻ vỗ cánh kia kìa. Tiên sinh lại ôm tiểu bảo bố nhà mình đọc sách Diệp viễn tâm vẫn miệt mài tăng ca an bình còn chết chìm trong mớ bài tập. Phảng phất như toàn thế giới chỉ còn lại duy nhất kẻ rảnh rỗi là A Yến, đáp lại cậu chỉ có tiếng chuyện trò di ra di dầm của những chú sẻ nhỏ trên hiên nhà. A Yến nghe hiểu chuyện bọn nó tán phét ấy chứ, đơn giản là có yêu quái ở đâu đó lại đánh nhau, ai với ai đã về chung một nhà chẳng có gì mới mẻ cả. Anh em dây thường xuân tuy rằng cũng dỗi không thua ai, nhưng tình cảm của bọn họ kháng khít quá, suốt ngày châu đầu tán dóc với nhau. A yên ở đó cứ như chiếc bóng đèn sáng chói Hai xa yên thở dài thêm một hơi, chưa bao giờ cậu nhóc mong chờ xuân sang như bây giờ. Cuối tuần, phó tây đường có chút công chuyện phải ra ngoài, lúc về đến nhà liền thấy A yên cắp theo hứa bạch đã trở lại hình dáng nhân loại phơi nắng ở sân thượng. Ước chừng hứa bạch vừa tỉnh không lâu, dụi mắt mơ mơ màng màng. a yên ngồi cạnh hứa bạch cua tay múa chân nói gì đó còn cực kỳ hào phóng mang túi đồ ăn và tích trữ lâu nay chia sẻ với cậu từng gói từng gói chất thành đống như thể hận không thể dốc hết mọi thứ tốt mình con dâng lên cho cậu chính là hứa bạch vẫn cứ mơ mơ màng màng chỉ ừ ừ ừ ừ, ừ trả lời cậu nhóc cũng không màng đồ ăn đồ uống gì nhưng a yên không để ý chỉ cần hứa bạch bồi mình là tốt rồi nhìn cậu nhóc cao hứng phấn chấn hứa bạch cũng không đành lòng phá hỏng chỉ cảm thấy được nắng hôn ấm áp sạt rào đầu óc cậu lại hơi lơ mơ buồn ngủ nữa rồi tiểu bảo bối này anh ăn thử miếng n a yên thấy hứa bạch như vậy bèn nhét gói khoai lát vào tay cậu thế nhưng tiểu bảo bối không đáp lại cậu nhóc mà ngà người ngủ bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay a yên thở dài chấp nhận số phận mà đứng dậy toang vác hứa bạch về ổ đúng lúc này một đôi tay nọ đón lấy hứa bạch trước một bước để ta a yên quay đầu lại nhìn phó tây đường đầy vẻ ấm ức tiên sinh ngài về rồi phó tây đường cẩn thận để đầu hứa bạch dựa lên vai mình liếc mắt qua mớ đồ ăn vặt nếu người cảm thấy buồn chán quá thì đi học đi a yên hốt hoảng giật mình nhàm chán lập tức bị thổi bay không sót lại chút gì chẳng được bao lâu hứa bạch đã tỉnh giấc người được mùi hương quen thuộc trên người phó tây đường liền câu cổ anh cọ cọ thân mật Phó Tây Đường ôm cậu chặt hơn, một bên tiếp tục bước về phòng, một bên hỏi, đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì đó rồi mới ngủ tiếp không? Không ngủ nữa hứa Bạch nỗ lực mở mắt ra, ngẩng đầu bẹp một cái hôn lên cằm Phó Tây Đường rồi cười ngây ngô. Sự thật chứng minh bất kỳ ai ngủ nhiều đều sẽ ngốc đi, yêu quái cũng không ngoại lệ. Được rồi, đừng quậy, em ngoan ngoãn ngủ đi, Phó Tây Đường đặt hứa Bạch lên giường, theo đó nằm nghiêng bên cạnh, vỗ vỗ mông cậu, nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng hứa bạch khó khăn lắm mới tỉnh lại một lần liền muốn thân mật với phó tây đường nhiều hơn. Cậu rước khoát xoay lại bỏ lên người phó tây đường, tựa đầu vào ngực anh thủ thì nhớ anh lắm. Thành âm hứa bạch mềm như bông, còn mang theo một ít giọng mũi, ước chừng ngoại trừ chừ hai chữ đáng yêu thì không còn từ ngữ nào chính xác hơn để hình dung cậu lúc này. Thấy phó tây đường không đáp lời, hứa bạch ngẩng đầu lên, bất mãn chừng anh. Nề hà mắt cậu vốn là vẻ buồn ngủ mông lung, dù có cố gắng trợn to cũng không tăng được chút tính uy hiếp nào. Hứa bài thất bại ngã lại trên người phó tây đương, rỗi tay nghịch nút thắt trên áo anh từ mình lẩm bẩm: phó tiên sinh anh hết yêu em rồi. Cậu bạn nhỏ gắt ngủ, dỗ thế nào cho phải. Phó tây đường dứt khoát lấp kín môi cậu, hôn đến khi cậu chỉ có thể ơ hơ hơ hơ trở về dáng vẻ thành thật. Tùy phó tây đường luôn thích nhìn cậu nghịch phá càn quấy, chưa đến phút thứ 90 anh sẽ không xuất ra tuyệt chiêu cuối này. Chỉ là hứa bạch đang trong kỳ ngủ đông không có bao nhiêu năng lượng, hôn hôn một chút đã ngủ quên, khiến phó tây đường bị khơi lên hưng phấn đành bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ nhàng vuốt ve vai cậu. Phó tiên sinh yêu em mà. Đầu xuân cuối cùng hứa bạch cũng thoát khỏi vai thần ngủ, lắc mình về vai lãng lý bạch điều. Chu tử nghị cảm tạ trời đất tha theo một đống kịch bản nhanh chân tới tìm cậu. Cậu lại lặn mất tâm, người đồn cậu lui giới về phụ chồng trăm con chắc cũng đồn tới bắc đái hà rồi. Hứa bạch thành thơi ngồi khuấy cà phê dưới tán cây mãn nguyệt. Như vậy mà tính là giúp chồng dạy con gì. Ờ cậu đây nào phải chăm chồng chăm con gì, như cậu gọi là năm dài hưởng phúc chua từ nghị thiệt dầu thúi cả ruột. Hứa bạch không bình luận thêm, sợ nhiều lời lại kích thích chua từ nghị. Cậu chủ động lấy vài tập kịch bản xem thử cuối cùng quyết định chọn một bộ fantasy. Ít nhất từ góc nhìn của một yêu quái như hứa bạch điện ảnh lấy bối cảnh thế giới người và yêu cùng sinh sống viết cũng không thể. Chu Thử Nghị đã sớm đoán được cậu sẽ ưng phim này, không ngoài ý muốn gật đầu tán thành. Sau đó anh lại đưa cho cậu một tập kịch bản riêng của một nhân vật. Cũng một thời gian nữa bộ điện ảnh mới khởi quay. Chứ cậu xem thử cái này, nếu thích thì đi làm khách mời cũng được. Đây là gì? Phim mới của Lộ Minh Chiêu trong đó có một nhân vật tuy xuất diễn ngắn nhưng rất quan trọng. Có điều tìm mãi mà chưa thấy diễn viên phù hợp. Nghe vậy, hứa bạch lướt sơ qua câu chuyện của vai này, vừa đọc xong câu đầu tiên liền nhịn không được nhướng mày, hỏi, vũ công ba lê. Anh nhìn em giống biết múa ba lê lắm hả? Chu thử nghị đầy đầy mắt kính, cậu là xạ yêu còn gì? Em là xạ yêu thì có quan hệ gì với môn ba lê? Thì eo mềm đấy, chẳng phải người ta bảo là đến múa cột cầu còn múa được hay sao? Lúc này, a yên đang cầm ấm nước đi ngang qua, hai mắt trợn to, hỏi, múa cái gì cơ? Hứa bạch, không có gì cậu nghe lầm rồi. a yên sao mà tin cậu được. Xảo, lừa gạt tôi sẽ méch tiên sinh. Cậu méch tiên sinh đi, tôi sẽ không đặt đồ ăn ngoài cho cậu nữa. Hứ, chỉ một tuần ngắn ngủi sau kỳ ngủ đông, hứa bạch đã từ một tiểu bảo bối ai gặp cũng mến biến thành tay buôn xỉ đồ ăn cho chó, chọc a yên hận tới ngứa răng. Đúng lúc này Chu từ nghị dặn dò, đoàn phim đã gọi anh hai cuộc lộ minh chiêu cũng tự mình đến hỏi thăm rồi, cậu cẩn thận suy nghĩ đi, tranh thủ trong hai tới trả lời người ta một câu. Hứa bạch gật đầu, em biết rồi, chắc chắn ngày mai sẽ có câu trả lời cho anh. Trước khi lộ minh chiêu từng đề điểm hứa bạch xem như đàn anh của cậu, địa vị của anh trong giới cũng không thấp nếu chính anh đã mở lời, hơn nữa đoàn phim cũng có lòng, hứa bạch không thể từ chối được. Nhưng bản thân cậu lại không nắm chắc mình có diễn nổi nhân vật vũ công ba lê này hay không? Hơn nữa đây lại còn là một người câm, xuất phát từ sự cẩn trọng cậu phải cẩn thận suy xét trước. Nhưng suy xét kiểu gì đây? Lời nói không bằng hành động, hứa bạch lập tức tìm vài video dạy múa ba lê trên mạng quyết định thử tập một lần. Vì thế, đường lúc phó tây đường từ trên lầu xuống tầng nấu cơm chiều, đập vào mắt anh là hình ảnh hứa bạch đang ép chân ở sofa. Khoảnh khắc áp xuống, quần áo căng chặt lộ ra đường cong cơ bắp, động tác nhón chân càng tăng thêm cảm giác thon dài cho chân cậu. Hứa bạch mang biểu cảm chuyên chú nghiêm túc nửa người ghé vào lưng sô căng mông chăm chú xem điện thoại đang phát video đặt trên bàn trà. Ước chừng đã tập được hồi lâu trên chán cậu đã thoát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu thấy độ mềm dẻo của mình cũng tương đối ổn, chắc cũng coi như có năng khiếu nhảy. Dù sao mẹ cậu cũng là tri hội trưởng hiệp hội vũ đạo yêu giới Tây Hồ, đâu thể có đứa còn ruột khuyết tật vũ đạo được. Ba Lê à, phó Tây đường đi qua, liếc về phía video một cái. Dạ, lộ tiền bối mời em vào vai khách mời hứa bạch đáp hơi mất kiên nhẫn mà khải khải tóc. Sau khi kết thúc kỳ ngủ đông, cậu vẫn chưa xử lý lại mái tóc nó dài ra rồi cứ đâm đâm vào cổ ngư ngứa. Phó Tây đường thuần thục lấy chôn giúp cậu gom gọn tóc lại buộc thành một bím. Em đóng vai gì? Hứa bài thấy anh hiếm khi hỏi đến công việc của mình một lần thế là cậu lấy làm hứng thú mà giải thích một hồi. Lại nói tiếp nhân vật này có thể xem là linh hồn của bộ phim tuy rằng anh đã chết trước mốc thời gian câu chuyện bắt đầu được kể, nhưng anh là cuộc sống của nam chính, là ngọn đèn trên con đường theo đuổi mộng tưởng của anh ta. Giữa hai người không phải tình yêu chỉ là sự kiên định và niềm khát khao với ước mơ gắn kết họ lại bên nhau. Vừa nãy em có gọi cho anh Lộ, họ tìm vài người có xuất thân từ vũ công ba Lê Chính Quy rồi, tiếc là kỹ năng diễn xuất lại không ổn lắm Diễn một nhân vật câm đối với người nghiệp sư thì hơi khó nên mới tìm đến em Cũng không biết là nghe ai đồn mà tin là em rất có thiên phú vũ đạo Hứa bạch nhún vai, anh Lộ, ảnh đó, em nhớ là hồi trước em có kể với phó tiên sinh rồi mà Hồi xưa anh Lộ khá là quan tâm em, em còn nợ anh ấy một cái ân tình Hứa bạch trái một câu anh lộ phải cũng một câu anh lộ, không hề chú ý đến biểu cảm trên gương mặt phó tây đường ngày càng nhạt đi, lại còn đặc biệt quay đầu lại hỏi, phó tiên sinh anh nói một tiếng xem, em có thể diễn tốt vai này chứ? Phó tây đường điềm tĩnh ung dung nhìn cậu, muốn thì cứ thử, dù là chuyện gì thì phải làm mới biết được kết quả chính xác. Hứa bạch thấy rất có lý, gật gật ra chiều suy tư. chính cậu rất muốn nhận vai này thiết lập nhân vật rất thu hút người câm một mình một cõi thường ngày luôn cuốn chiếc khăn quàng cổ che hết nửa gương mặt nhưng đáy lòng chất chứa vô số cảm tình nồng nhiệt những lúc trên sân khấu anh sinh ra là để làm vũ công dùng vũ đạo diễn giải cảm xúc của mình rõ ràng thuần khiết như một loại bản năng như cách trẻ con vô tư biểu đạt bản thân mình anh cô độc mà lại dư giả cảm xúc một thiên tài đoàn mệnh lưu lại ấn tượng khó phai bởi sắc thái bi kịch hàn vào lòng người ta nỗi nuối tiếc không cách hóa giải Hứa Bạch càng nghĩ càng thấy hứng thú, vì thế mà đêm nay vừa gửi phản hồi, hôm sau đã thu dọn hành lý đến phim trường, theo chân biên đạo múa chuyên nghiệp bước vào kỳ huấn luyện ma quỷ. Đạo diễn rất vừa ý với hứa Bạch nhìn mái tóc hơi dài của cậu lại càng ưng bụng hơn bèn bảo cậu giữ lại. Sau đó uốn nhẹ một chút rồi tạo hình thêm phần suy sút nói là muốn tạo ra một mỹ thanh niên hệ thiên tài u buồn. Ê thiếp của hứa bạch canh đúng thời điểm thả ra vài tin tức bóng gió xem như tạo chút thanh thế cho cậu sau hồi im hơi lặng tiếng từ khi công khai còn chưa đợi họ lên kế hoạch chu đáo xem tung ảnh tạo hình hứa bạch ra sao thế nào phó tây đường đã đến thăm ban trong lúc ngồi chờ ở phim trường thì bị người hâm mộ bắt gặp tách tách tách cho ra một mớ ảnh chụp đăng lên mạng thành ra họ vô tình được hưởng tuyên truyền miễn phí an hà huyện hoa hình ảnh hình ảnh hình ảnh a a a cuộc đời này ăn bao nhiêu đường cho đủ ma ơi, mặt chưa cơ gào khóc.jpg viên đường đầu tiên sau khi công khai. Tôi đã ăn rồi, sao sao sao sao sao, nhà người ta yêu đương thì phát đường, nhà này yêu đương thì ở ẩn. Nửa năm rồi, hai vị khỏe không? Bạn trai cũ chết rồi, gào khóc.jpg gào khóc.jpg đủ ù ù ù. Tùng tùng hạ kệ hết lần này phó bạch không phát sóng trực tiếp hôn môi thì hai vị sẽ mất tiểu tiên nữ tôi đây thật đó. Mộng tưởng chiếu hoa, Phó Bạch chết tiệt đợi hết thanh xuân rồi a a a năn nỉ hai người đó hôn hôn cái đi gào khóc khóc.jpg. Tình hình trên mạng ra sao kẻ chuyên chú đóng phim là hứa Bạch đương nhiên không biết. Giờ phút này thấy Phó Tây Đường xuất hiện ở phim trường, trong lòng cậu ngoại trừ vui vẻ bất ngờ còn có nghi hoặc. Cậu chỉ mới đi được hai ngày thôi, hơn nữa lần này cũng không rời khỏi Bắc Kinh quá xa, Phó Tây Đường dù có đến thăm ban cũng đâu đến sớm thế chứ nhỉ. Nhưng ở trước mặt người ngoài. Hứa bạch cũng không biểu lộ vẻ khó hiểu, chỉ bày ra tư thái thoải mái phóng khoáng nắm tay phó tây đường kéo anh đến trước mặt đạo diễn quách giới thiệu. Phó tiên sinh, vị này chính là đạo diễn quách. Đạo diễn quách đây là phó tiên sinh. Dứt lời, hứa bạch bỗng nhớ ra quan hệ giữa cậu và phó tiên sinh đã công khai, vì thể mỉm cười bổ sung, ảnh là bạn trai của tôi. Có lẽ hứa bạch nói bằng giọng điệu quá thản thiên, động tác kéo tay phó tây đường cũng lưu loát như lẽ hiển nhiên, khiến đạo diễn quách vốn đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân, dặn dò chính mình phải lấy tư thái bình thường mà giao tiếp với hai người có chút ngoài ý muốn. Hẳn nhiên bất ngờ vì hai người trước mắt nhìn quá là xứng lứa vừa đôi, dù là trai thẳng như ống thép, ông cũng không cảm thấy có điều gì đáng gọi là bất thường. Cảm giác như hai người vốn nên như vậy, đàn ông và đàn ông bên nhau là lẽ thường tình mà thôi. Bên kia, Lộ Minh Chiêu đang tranh thủ thời gian chuẩn bị cho cảnh kế tiếp nhận được nhắc nhở từ trợ lý mà quay đầu, nhìn về phía Hứa Bạch và Phó Tây Đường. Trong lòng Lộ Minh Chiêu quả thật thưởng thức Hứa Bạch. Lúc vừa hay tin cậu và đại lão bản tứ hải quen nhau, anh còn lo lắng cho Hứa Bạch sợ cậu bước lên con đường khó khăn bèn mời riêng cậu một bữa cơm để hỏi thăm đôi lời. Nhưng rất nhanh sau đó, những nghi ngờ của anh đã bị đánh tan, Hứa Bạch khẳng định với anh rằng Phó Tiên Sinh là người cực kỳ ưu tú. Người đường hoàng như vậy sẽ không làm những chuyện xấu xa không minh bạch. Ấn tượng của Lộ Minh Chiêu về Phó Tây Đường không tồi chút nào. Về sau hai người công khai, anh còn gửi tin nhắn chúc mừng hứa bạch. Hôm nay, Lộ Minh Chiêu chủ động thân thiện cười chào Phó Tây Đường. Phó Tây Đường cũng gật đầu đáp lại anh, xa cách mà lễ phép, không có gì đặc biệt. Lạ lùng thay, Lộ Minh Chiêu lại thấy sống lưng mình lạnh toát. Anh nhíu mày nhìn trợ lý. Nhiệt độ hôm nay giảm à. Trợ lý sừng sốt nhiên đầu nhớ lại. Chắc là rét tháng 3. Phó tiên sinh ngồi ở đây đi, sắp đến cảnh của em rồi. Hứa bạch hoàn toàn không nhận ra dòng khí lạnh đang lưu truyền, hắn còn vô tư sắp xếp chỗ ngồi cho phó tây đường rồi nhanh chóng trở lại vị trí. Tuy nói là vai khách mời thôi, nhưng người cầm cũng không phải dễ diễn, hứa bạch càng không dám lơ là. Cũng may lúc đầu hai người chỉ quay vài cảnh chuyện trò, những đoạn múa đều để lại quay sau tạo cho hứa bạch nhiều thời gian luyện tập hơn. Mọi người trong đoàn phim rất kích động với sự có mặt của phó tây đường, đặc biệt là fan CP chỉ cần thấy hai người va chạm tiếp xúc là phấn khích đến độ chỉ muốn bắc loa lên thông báo cho cả thế giới nhìn đi. Thuyền chúng tôi đẩy, CP hàng thật giá thật. mại dô mại dô, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại cùng đô CP, chớp mắt cũng rằn lại luôn đi, dây tiếp theo họ hôn nhau bây giờ. Ôi lại còn nắm nắm sờ sờ tay nữa kia. a a a a à, nắm tay rồi lại nắm tay rồi. Tiếng hét chói tay bị ghim lại trong góc nhỏ, một cô gái nhỏ phấn khích lôi tay nhân viên đạo cụ vui sướng trong lòng lan khắp từ đầu ngón chân kéo dài đến ngọn tóc giống như sắp bùng nổ tới nơi. Bởi vì vấn đề góc nhìn nên nhân viên đạo cụ không thấy rõ hứa bạch và phó tây đường nắm tay nhau, chỉ biết tay mình sắp bị em gái này kéo đứt rồi. đau đau em ơi em nhẹ tay tôi em ơi y. a a à hai người đó thì thầm gì kìa. Môi chạm vành tay rồi. Cứu anh em ơi cứu với. Mấy ngày sau đó, Phó Tây Đường vẫn ở lại bồi hứa bạch luyện tập đóng phim. Thỉnh thoảng anh sẽ xuất hiện tuy nói là không làm phiền đến đoàn phim, nhưng người như anh dù đứng yên ở một bên cũng khiến người ta không thể làm ngơ được. Riêng lộ minh chiêu cự ớn lạnh hết lần này đến lần khác nhất là lúc anh diễn đoạn múa cùng hứa bạch trong mơ nhân vật hứa bạch đảm nhiệm lớn hơn so với nhân vật anh đóng nhiều. Khi anh còn nhỏ, một lần vô tình bắt gặp hình ảnh hứa bạch khiêu vũ mới kích thích đam mê trong lòng, nên hôm nay mới nằm mộng như thế Rất nhiều năm về sau, anh vẫn luôn hồi thưởng về màn khiêu vũ bắt mắt của hứa bạch năm đó để động viên chính mình. Người ta thường nói ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ thấy, đương lúc anh đang ở ngã sẽ quan trọng khó lựa chọn trong đời, anh đã gặp lại người truyền cảm hứng người thầy của linh hồn mình. Hai người họ ở trong giạp hát hoang tàn không một bóng người, bắt đầu một điệu nhảy cũng đã phủ vài tầng bụi bặm cũ xưa. Dù không có âm nhạc rộn rã, không một khán giả, không chàng pháo tay náo nhiệt, họ vẫn nhiệt huyết nhảy kích động căng tràn lồng ngực. Nhưng trong lòng lộ minh chiêu chỉ muốn chết quét đi cho xong. Cảnh trong mơ luôn được trang trí đầy vẻ mông lung mộng ảo. Vì thế mà dạp hát bỏ hoang này vẫn có ánh sáng phủ kín sân khấu, đến cả mồ hôi trên mặt hai người họ cũng trở nên lấp lánh. hứa bạch mặc một bộ đồ khiêu vũ đã giặt đến bạc màu mái tóc không dài không ngắn xoăn nhẹ sắc mắc cố tình hóa trang nhợt nhạt thoạt nhìn suy sút u buồn phẳng phất như lá vàng cuối thu chỉ một giây sau đã theo gió về với đất mẹ mà khi anh khoanh tay trước ngực hơi ngẩng đầu đứng giữa sân khấu cả người chìm trong ánh đèn gần như lưu luyến mi mê nhìn về nguồn sáng lông mi rũ xuống run dày toát lên thần thái khiến người ta không thể rời mắt Anh tựa đóa bồ công anh trắng mộc mạc không người để tâm, một sớm nọ nở hoa, liền muốn thả mình theo gió không giữ lại gì. Tìm lộ minh chiêu như lỡ mất một nhịp hứa bạch như vậy rất mê hoặc là loại hấp dẫn vượt giới hạn về giới tính, mạnh mẽ thu hút mọi ánh nhìn. Anh bỗng ngộ ra vì sao nam chính lại để tâm đến người này như vậy, giữ trong lòng một loại cảm tình không thể gọi thành tên, chỉ có thể giải tỏa thông qua vũ đạo. Đột nhiên sống lưng anh lạnh toát, vì thế không khỏi hoài nghi có phải mình đang quay thể loại kinh tùng huyền nghi không vậy. Nhưng anh đâu có ý gì với hứa bạch đâu chứ. Không không không, cảm tình trong phim hình như còn hơn như vậy, anh là diễn viên, đương nhiên phải nhập diễn. Thôi tiêu rồi, lộ minh chiêu sâu sắc cảm nhận mình không xong rồi, thân là diễn viên chuyên nghiệp dù đao treo trên đầu thì cũng phải nghiêm túc mà quay. Nhưng ngoài dự đoán chính là khi đạo diễn hô bắt đầu ánh mắt sắc bén sau lưng đã biến mất. trong lòng anh khớp khởi vui mừng trạng thái vì thế mà trở nên tốt hơn hứa bạch cũng nắm bắt nhân vật cực xuất sắc hai người ăn ý nhịp điệu nhanh chóng hoàn tất cảnh quay phó tây đường ngồi trong góc ánh đèn không chiếu tới là khán trực duy nhất xem trực tiếp tại trường quay lặng lẽ thưởng thức màn biểu diễn vừa rồi hứa bạch ngửa đầu lộ ra cần cổ yếu ớt cố gắng kéo giãn thân thể làm gương mặt hiện lên nét đỏ ửng như phát sốt thậm chí một thoáng xoay người ai huyền đều như sao băng rơi thẳng vào đáy lòng anh lung linh đẹp đẽ Anh cũng không ngốc đến mức khiến lộ minh chiêu phải ân rồi phải diễn lại lần hai. Có một số việc bắt anh chứng kiến một lần đã là quá đủ rồi. Tất cả đều là nề mặt cậu bạn nhỏ nhà anh thôi. Sau so phân cảnh cùng khiêu vũ, vai phụ của hứa bạch chính thức rời sân. Trước khi ra về cậu đưa phó Tây đường cùng đến tạm biệt lộ minh chiêu, phẳng phất như thể không hề hay biết không khí đông cứng giữa hai người đàn ông này. Khi chỉ còn lại hai người, cậu nhìn không được dùng khuỷu tay huyết huyết phó tây đường, cong cong khóe môi hỏi, phó tiên sinh anh ghen à. Phó tây đường trả lại cậu một chàng im lặng, tâm trạng hứa bạch không tồi, vì thế cậu tha thứ cho sự xấu hổ dám ghen không dám nhận của anh còn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Nè anh nắm đi dắt đi, lãng lý bạch điều phóng khoáng lắm. Phó Tây đường cười bất đắc dĩ, nghe sau lưng vang lên tiếng hét chói, tay hưng phấn bị kìm nén, câu bàn tay lạnh lẽo của hứa bạch cho vào túi áo khoác, chậm rãi bước đi. Ba tháng sau, phim nhựa chính thức được tuyên truyền, official Weibo lục tục đăng một ít ảnh sân khấu và video hậu trường khiến một lượng không nhỏ khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Trong đó, được mong chờ nhất đúng như dự đoán là phần hai nhân vật cùng khiêu vũ. Video dài 5 phút 4 phút rưỡi đầu thành công khiến cư dân mạng gào thét lộ bạch tà giáo, phần lớn fan CP tan nát cõi lòng khóc mấy dòng sông, rồi lại không thể không thừa nhận hứa bạch múa quá đẹp các cô đau như cắt mà cũng sướng như tiên. Thẳng đến nửa phút cuối khi kết thúc cảnh quay, lộ Minh chiêu xoay người đi rồi, hứa bạch lại trực tiếp nhảy khỏi sân khấu, vọt về góc không người nào đó. Mà ở đó thật sự không có ai sao. Không ở đó là khán giả độc nhất của hứa bạch chuyên môn đến nhìn cậu. Chết vì nghẹn lời a nói cho thiếp biết đi người xem giấu tên kia là ai. Lớn tiếng hét xô mặt thiếp đi. Là, ai, cây nấm nhỏ có bệnh phó tiên sinh nhà chúng ta chứ ai. Góc nhỏ tối tăm cũng không ngăn được sự đẹp trai trói sáng. Hán tử thiết huyết ôm ôm ôm ôm, hứa A tiên làm một pha lao vào ôm ấp của phó tiên sinh. 99 phần 100 điểm, trừ một điểm vì chưa hôn, lần sau nhớ hôn, Ali đà đạt đùng. Tôi nổ tung như pháo bông luôn lừng chừng núi tim đây lấy lẹ đi anh lấy liền đi anh ơi chương 97 An Bình trải qua mười mấy năm học hành gian khổ cuối cùng An Bình cũng lấy thành tích cực kỳ ưu tú đậu vào đại học Bắc Kinh từ đây bắt đầu kiếp sống xa nhà An Bình biết được từ A yên rằng phó tiên sinh nhà cậu nhóc nói theo giao nhân hồn Phi phách tán Nguyền rùa đeo bám nhà họ An cũng nhạt dần theo thời gian A yên lấy tin tốt lành này làm quà nhập học chuyển đến An Bình. An Bình lại không kích động mừng rỡ như trong tưởng tượng, chỉ đứng giữa dòng người đông đúc ở ga tàu hòa cực độ bình tĩnh xe thư thông báo trúng tuyển mà chửi thề một câu ngoác nghiệt ngã thiệt. A yên hả, An Bình nếu biết trước có thể sống lâu vậy, bây giờ chắc chắn tôi đang trên đường đi Vân Nam rồi. Ơ mà sao cậu lại muốn đi Vân Nam? A yên không hiểu mạch não của anh bạn này cho lắm. Đi Vân Nam dưỡng lão ấy An Bình trả lời đến là đương nhiên. a yên càng khó hiểu vì sao lúc tưởng mình đoàn mệnh thì muốn đến bắc kinh lăn lộn khi hai tin mệnh mình còn dài ngược lại đương lúc trẻ tuổi lại đòi đi dưỡng lão logic này có gì đó sai sai an bình giải thích cậu không hiểu rồi nếu trời định tôi không sống qua 40 tuổi lúc chết vẫn còn rất trẻ có thể tránh khỏi cảnh bị bệnh tật tuổi già cuốn thân tôi cũng không cần vay tiền mua nhà còn chưa trả xong đã chết rồi còn đâu thế lại phải tìm người kế thừa khoản nợ À đúng rồi, cũng không cần đóng bảo hiểm dưỡng già nữa, có kịp già đâu mà dưỡng. a yên im lặng không đáp ngẫm lại cẩn thận thì hình như người anh em này nói không phải không có lý. Nhưng xuất phát điểm rõ ràng lệch rồi. Vậy cậu tới Bắc Kinh làm gì? Sống không lâu thì càng phải hưởng thụ nhân sinh chứ. a yên thật là nghĩ Trăm Kiều cũng không hiểu nổi. Ngôn tình sắc tìm đường chết đò an bình cẩn thận nhớ lại, sau đó tổng hợp thành một câu đáp A Yên, phúng túng một hồi, ăn chơi sa đọa trải nghiệm cuộc sống buông thả vô độ một lần. Dù có làm gì thì cũng chết trẻ thôi, đáng tiếc vào thời điểm cậu đặt chân lên đất Bắc Kinh kế hoạch vĩ đại này đã tuyên bố chết non. A Yên không còn lời nào để nói, anh bạn này vốn luôn chọn con đường không bình thường mà đi, dần già A Yên cảm thấy mình sắp bị cậu ta đầu độc luôn rồi. Đã thế cậu ta vừa cảm thán xong, quay đầu lại chạy tới tiệm trà sữa ven đường gọi một ly. Nếu nói phụ nữ làm từ nước đàn ông nặn từ bùn, vậy An Bình chắc chắn được làm từ trà sữa. Đến giờ A Yên vẫn nhớ lần trước gặp mặt offline tại Thượng Hải An Bình 12 phải uống trà sữa chân châu của một tiệm nổi tiếng trên mạng tàn nhẫn vô nhân đạo lôi kéo cậu nhóc lội bộ suốt 2 giờ. Hiện tại còn cách thời điểm nhập học tầm một tháng nên a yên dẫn An Bình về nhà số 10 phố Bắc để cậu ở lại khách phòng trước khi hứa bạch từng ở. An Bình không phải lần đầu đến phố Bắc đã sớm biết anh em dây thường xuân cũng chào hỏi tự nhiên. Anh em dây thường xuân rất hoan nghênh An Bình đến chơi. Bọn họ luôn hào phóng chào đón khách khứa từ ngũ hồ tứ hải hơn nữa còn mong có thể tiếp đãi lâu hơn một chút. Hứa bạch lại ra ngoài đóng phim phó tây đường là người nhà cũng đi theo. Vì thế cả căn nhà rộng lớn chỉ có hai người A Yên và An Bình, không còn ai quản thúc càng thêm nghịch ngợm như giặc. Tụi mình đi quấy đi, tôi biết quán bà đã lắm, Diệp viễn tâm hay tới đó. A Yên rất hứng thú với kế hoạch vĩ đại vừa rồi của An Bình, hết sức nóng lòng muốn thử. An Bình lại lắc đầu từ chối, tôi trường thọ và tôi đoàn mệnh là hai người khác nhau, từ giờ trở đi tôi phải kiếm tiền. A Yên chớp chớp đôi mắt, kiếm tiền làm gì, cậu vừa đậu đại học thôi mà. An Bình đáp, sau khi tốt nghiệp tôi muốn mở một tiệm trà sữa, đây là ước mơ đấy. Cậu có mộng tưởng này hồi nào vậy? A Yên nhớ lại danh sách nguyện vọng vừa dài vừa ngố tàu cậu ta, hình như không có gạch đầu dòng này. An Bình nghiêm trang trả lời tôi vừa mới mơ ước. A Yên lần nữa đánh mất toàn bộ hứng thú giao lưu với An Bình, không hề muốn cùng một kiến trúc sư tương lai rộng mở thương thảo mở tiệm trà sữa. Rất nhanh sau đó cậu nhóc lại không khỏi cảm thán năng lực hành động của anh bạn này vẫn cao như vậy, chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi đã nhận một đơn hàng luyện game. A Yên thật sự quá buồn chán, vì thế đành đến góp một viên gạch cho hành trình thực hiện ước mơ của An Bình. An Bình chia cho cậu nhóc hai tệ, vừa đủ mua một tờ vé số. A Yên cực kỳ ghét bỏ hai tệ này. Làm chi tôi lại đi mua vé số. An Bình liền nói, đừng khinh hai tệ, biết đâu cậu chúng thì nó là 5.000 vạn đấy. a yên tôi sẽ không trúng đâu lỡ như thì sao an bình nằm nó mặt liệt mà mắt lại lóng lánh ánh sáng lừa gạt y như của bọn thầy bói dởm cậu có thể sống lâu như vậy cả đời đâu xui xẻo mãi được a yên ông đây có nên mới tin cậu sau này cậu đổi nghề qua bán bảo hiểm đi sự thật chứng minh a yên trúng thường cậu nhóc mua liền một tháng vé số chúng được năm tệ tức đến nỗi suýt châm một mùi lửa thiêu trụi quầy vé số Anh em dây thường xuân vội vàng khuyên cậu, hai thân dây leo một trái một phải chút nữa đã bỏ A Yên thành bánh trưng Thẳng đến khi A Yên cam đoan rất nhiều lần sẽ không đốt nhà người ta, bọn họ mới thả cậu ra. A Yên không thể phóng hỏa ở hiện thực đành chạy vào trong game phá nhà cướp của vậy. Cậu nhóc còn bước bách đầu sỏ gây tội là An Bình cùng mình quậy phá cuối cùng kéo cả diệp viễn tâm vào, hợp thành tiểu đội giết người phóng hỏa ầm ý một thôi một hồi. Tháng 9, An Bình chính thức bước vào cuộc sống vườn trường. A Yên cũng muốn cảm thụ cuộc sống đại học hiện đại một chút, vì thế tung ta tung tăng theo An Bình đi ghi danh. Đến nơi vừa thấy phong cảnh đại học duyên dáng đâu đâu cũng là những gương mặt tràn đầy hơi thở thanh xuân, trai gái trẻ tuổi ôm sách, hoa cưỡi xe đạp trên đường dợp bóng cây và hoa nắng, thư viện ở xa xa còn đặc biệt khí phái. Trường các cậu tốt gây A Yên không khỏi sinh lòng hâm mộ cậu nhóc còn chưa từng học đại học kia. Trước kia từng cùng Bắc hải tiên sinh lên lớp tư thục vài ngày, nhưng cũng chỉ ít hôm đã thôi. An Bình biết cậu thích những thứ mới mẻ bền gợi ý cậu có thể nhờ phó tiên sinh làm giúp thẻ dự thính có ai hỏi thì bảo là khác ngành. Được không đó, A Yên nóng lòng muốn thử. Cậu nghe nói vào đại học vui lắm, đời sống đại học bây giờ phong phú lắm, khác hẳn so với niên đại cậu từng cùng bác hải tiên sinh. Hẳn là được nhìn cậu cũng An Bình nhìn A Yên vẫn chỉ cao một m bảy và gương mặt trẻ con chưa chịu lớn kia tạm dừng một chút, sau đó xấu hổ lấp liếm giống sinh viên lắm. Thế là A Yên tin. Mà kệ là người hay yêu ai cũng có khuynh hướng tin tưởng điều mình nghe là sự thật. Phó Tây đường thấy cậu nhóc một lòng muốn học đương nhiên không từ chối yêu cầu của cậu. Bất kể cậu nhóc hứng thú nổi 5 phút hay là 3 phút đều được trải nghiệm thử không khí đại học luôn là chuyện tốt. An Yên thuận lợi có được thẻ dự thính tự nhận là cực kỳ khiêm tốn mà trà trộn vào lớp của An Bình. Kết quả giảng viên gọi anh bạn nhỏ tóc xoăn mặt điểm tàn nhang ngay tiết đầu đương nhiên A Yên không biết trả lời gì chỉ có thể ấp úng nói ra tên mình. Giảng viên lật lật danh sách không thấy tên cậu, liền hỏi cậu học ngành nào. a yên thấy sắp bại lộ, đầu óc xoay truyền cực nhanh, nói mình là sinh viên học viện điện ảnh. Cậu nghĩ hứa bạch có thể đánh yểm trợ mình. a yên đắc chí cho cơ trí của mình, hoàn toàn quên mất hứa bạch tuy là diễn viên, nhưng xuất thân không chính quy, người ta cử nhân hàng thật giá thật từ học viện văn học kế bên. Không đến ba ngày sau, nhờ phúc của lời nói dối này, cậu nhóc liền nổi tiếng trên diễn đàn. Một sinh viên học viện điện ảnh lại chạy đến khoa kiến trúc nghe rằng, mặt mũi còn tươi non mơn mờn như học sinh trung học không nổi cũng uổng. Cố tình a yên lại không hay biết gì tuy cậu đi học như nghe thiên thư, nhưng các bạn học đều đặc biệt thân thiện và nhiệt tình với cậu. Duy nhất khiến cậu nhóc tức giận là chuyện an bình thế mà trở thành hệ thảo khoa kiến trúc. Dựa vào đâu cơ chứ? Chỉ vì cậu ta lớn lên trắng trèo mặt lại không có tàn nhang nhỏ sao? Mấy chấm tàn nhang bé bé xinh xinh đáng yêu nhen. Người khác còn nói An Bình là học bá, nam thần cao lãnh, bọn họ đã từng thấy nam thần nào hút trà sữa mỗi ngày sao? Trà sữa chân châu cậu ta từng uống có thể xếp vòng bao lấy cả Bắc Kinh này. Chẳng lẽ trà sữa chân châu giúp tăng chiều cao ư? a yên nghiêm túc so sánh chiều cao với mọi người chung quanh tiên sinh phải mét chín đổ lên tiểu bảo bối cũng 1,85 m lăm An Bình sắp chạm mốc một m tám ngay cả Diệp Viễn Tâm cũng là một m tám Thấp hơn cậu nhóc thì chỉ có hồ nhất nhị tam tư ngũ lục thất. Thật không công bằng, A Yên rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định nỗ lực cao lên từ bỏ mọi loại thức uống có ga, mỗi ngày sớm tối hai cử sữa bò cũng kiên trì đánh bóng rổ. Cậu lôi kéo An Bình cùng chơi, cuối cùng An Bình thành chủ lực đội bóng rổ cậu trở thành đội trưởng đội cổ vũ. Sau khi sáng suốt chia tay bóng rổ, A Yên liền quay xe. Làm em trai phó Tây Đường, sống cùng nhà với hứa bạch cậu nhóc sớm đã lộ mặt người hâm mộ trong trường sớm muộn sẽ phát hiện ra thôi. Vì thế cậu nhóc nhanh chóng thuận lý thành trương mà lên trước trường FC hứa A tiên. Đương nhiên, danh hiệu này là bạn học phong cho cậu nhóc chính cậu cũng không thừa nhận. Lúc này, đã không còn ai băn khoăn rốt của cậu có phải sinh viên học viện điện ảnh không? A yên cũng không đến dự những buổi học mình nghe không hiểu nữa chỉ thường xuyên đến trường dù an bình đi chơi. Suốt 4 năm sau đó, không một ai trong trường phát hiện A yên thật ra là một cậu nhóc thất học. Mọi người chỉ nghĩ trước cái cậu nhóc theo chân phó tiên sinh ra nước ngoài cấp 2 và cấp 3 hẳn là học ở đó Mà a yên dùng ngoại ngữ thành thạo vô hình chung khiến cái nhìn về du học sinh hồi hương trở nên tốt đẹp hơn không ít Không hổ là em trai phó tiên sinh mà Không hổ là yên đại ca Nghe khẩu ngữ tiêu chuẩn này xem, nghe trải nghiệm phong phú này xem, ai mà không hâm mộ ghen thị hận cho được a yên xoa eo tự thấy mình côn ngầu hết phần thiên hạ rồi, bước chân như tự mang theo gió Tuy 4 năm qua cậu nhóc vẫn không qua được mốc 1m75, nhưng cậu thấy nay mình phải cao tận 2m8. Người duy nhất nắm rõ chân tướng An Bình xuất phát từ tình hiểu nghị đã lựa chọn che lại lương tâm, giấu nhẹm sự thật. Cứ kệ hết đi cậu vui vẻ là được rồi. mươi 98, đôi ba chuyện vụn vặt. Gần đây hứa bạch mới biết được phó tiên sinh nhà cậu thật sự không thể ăn cay. Thường thường khi phó tiên sinh vào bếp món ăn đầy đủ khẩu vị khắp mọi miền trong nước và cả ẩm thực nước ngoài Đương nhiên không thiếu những món cay Hứa bạch là tín đồ của món cay tần suất các món tứ xuyên Hồ Nam xuất hiện trên bàn cơm không hề thấp Phó Tây Đường ngẫu nhiên sẽ gấp vài đũa thần sắc vẫn bình tĩnh như thường Khoảng thời gian trước vì duyên cơ đóng phim hứa bạch phải đến trùng khánh Mà đến trùng khánh ngoại trừ đóng phim thì có thể làm gì Đương nhiên là ăn lầu Vừa lúc gặp phó tây đường đến thăm ban, hứa bạch hứng chí bừng bừng kéo anh càn quét hết tiệm lẩu này đến tiệm lẩu khác. Từ trang hoàng tinh tế hút mắt, danh tiếng nổi bật cho đến dấu nơi góc khuất sâu trong hẻm hóc hứa bạch đều không bỏ sót tiệm lẩu nào. Nhưng lần này đi ăn, lại ăn ra cả một vấn đề. Là một người yêu thích lẩu lâu năm, hứa bạch bày tỏ sự khinh thường sâu sắc với lẩu uyên ương hai ngăn, là đàn ông đích thực thì chiến với nồi nước ao sôi sùng sục kia kìa. Phó Tây Đường nhắc cậu để ý dạ dày hơn, đừng ăn quá nhiều đồ cay. Hứa Bạch sờ sờ gương mặt bóng loáng không một hột mụn của mình rồi nghiêm trang trả lời Phó Tây Đường, dạ dày em làm bằng thiếc. Cho dù là dạ dày thiếc cũng không thể lung lay Phó Tây Đường, Hứa Bạch vẫn bị anh lôi đi ăn món chiết giang và đồ thanh đạm vài ngày. Vì thế trong lòng Hứa Bạch sinh nghi, cậu nghĩ, lầu ngon như vậy, Phó thiên sinh lại làm như không thấy, rõ ràng có vấn đề. Không, không thể để lầu bị oan khuất như vậy, cậu phải lên tiếng cho món lầu. Trước khi rời khỏi trùng khánh, hứa bạch vừa khoe mẽ lại lấy lòng năn nỉ phó Tây Đường cùng cậu đi ăn lầu thêm lần nữa. Hứa bạch vừa ăn vừa quan sát phản ứng của phó Tây Đường ý đồ tìm ra manh mối từ biểu cảm trên mặt anh. Phó Tây Đường duy trì thần sắc thản nhiên suốt bữa ăn, thong thả ung dung lau đũa chúc bằng giấy ăn, bình tĩnh thong dong nhúng thịt thả đồ ăn, từ tốn nhẹ nhàng lùa một đũa đầy tôm cho vào chén của hứa bạch. Chính anh cũng ăn một ít nhai đến là văn nhã khéo léo, sau đó uống một ngụm nước ô mai ướp lại. Xem đến đây, hứa bạch cũng chưa thấy có gì không đúng. Bình thường phó tây đường rất chú trọng lễ nghi khi ăn uống, dù là ở nhà hay dùng bữa bên ngoài, động tác của anh đều đạt tiêu chuẩn cảnh đẹp ý vui. Trong lúc lơ đãng hứa bạch xuyên qua lớp hơi nước dày đặc từ nồi nước sôi ủng ục thấy được vành tai phó tây đường đỏ ửng Sắc đỏ kia nhạt lắm so với nổi lẩu đỏ ao trước mặt thì nhạt hơn rất nhiều nếu không để ý kỹ chắc chắn không thể nhìn ra Nhưng đỏ chính là đỏ Phó tây đường ở trên giường còn chưa từng đỏ tay hiện tại chỉ mới ăn lẩu thôi đã biến thành như vậy ai dám nói ở đây không có vấn đề đánh chết hứa bạch cũng không tin Hứa bạch bừng tỉnh ngộ khóe miệng chậm rãi vẽ thành một nụ cười gian tà Một tay chống má ngón tay nhẹ bấm nhẹ gõ bên tai cười khanh khách hỏi phó tiên sinh anh không ăn cay được đúng không Nghe vậy, phó Tây Đường nhìn cậu thật sâu, vào lúc hứa bạch cho rằng anh muốn phủ định anh bày ra vẻ nhẹ nhàng hững hờ mà đáp Đúng là không ăn nổi, quả nhiên là thế, hứa bạch tâm bình khí hòa độc thoại nội tâm Vốn dĩ tiết mục ngàn năm có một phó tiên sinh không gì không làm được thế mà không thể ăn cây đủ cho hứa bạch cười tới già Nhưng bị câu trả lời bình tĩnh nhẹ nhàng của phó Tây Đường khiến cốt truyện tức khắc biến thành rõ ràng anh ăn cay không nổi Lại vì yêu cậu mà nhường nhịn thiệt là cảm động cả thiên hạ Mà quà tình sự thật chính là vậy còn gì? Sau khi trở về khách sạn, hứa bạch đè phó tây đường lên cửa tặng anh một nụ hôn nồng nhiệt vị cay rát nhằm biểu đạt sự cảm động của mình. Môi lưỡi cuốn quýt nóng bỏng si mê, là lửa cháy trên môi, là cảm tình hừng hực trong lòng em đối với người. Vành tai phó tây đường gần trong gang tấp hứa bạch nhìn mảng hồng nhạt đầy tính dụ dỗ kia mà ngứa ngáy tim gan, không nhịn được cắn một ngụm Phó tây đường không tránh được chỉ phải ra vẻ hung dữ vỗ vỗ mông cậu coi như trừng phạt Nhưng hứa bài quyết tâm hiến thân vì tình nào chịu thua cả người nhào lên người anh, đôi mắt chỉ chọn thấy vành tai đỏ hồng của phó tiên sinh cười như được mùa. Tối đó, phó tiên sinh lạnh lùng cương quyết từ chối món tiểu xả yêu bởi vì anh không ăn cay. Hai du hồ, mùa xuân năm thứ ba ở bên nhau, hứa bài cố tình dành ra một kỳ nghỉ thật dài, đưa phó Tây Đường và a Yên về Hàng Châu gặp cha mẹ. Đây là lần đầu tiên Phó Tây Đường lấy tư cách bạn trai của Hứa Bạch chính thức ghé thăm tự nhiên muốn trịnh trọng một chút bèn lấy vài món cất giữ trong kho làm quà gặp mặt. Nhà kho của Phó Tây Đường là nơi Hứa Bạch ít ra vào nhất đến tột cùng bên trong giấu những thứ bảo bối gì cậu cũng chưa rõ. Hứa Bạch cẩn thận mở xem lễ vật anh chuẩn bị cho cha mẹ, ngoài tác phẩm thi họa cha cậu thích còn có một ít trang sức cổ tinh mỹ được làm thủ công, vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Vài món đồ như vậy thôi, giá trị đã lên đến mức khó mà ước tính nổi. Hứa bạch cũng không làm ra vẻ mà bảo phó Tây đường cất lại đi, chỉ hơi lo lắng về cha mình một chút. Mẹ cậu nói, đến bây giờ cha còn chưa thể bình tĩnh chấp nhận phó tiên sinh an tĩnh thanh nhã, học thức huyên bác được vạn yêu kính ngưỡng thế mà trở thành con rể nhà mình, lâu lâu cứ phải chạy lại hỏi vợ mình một câu, cái này là thiệt hả? Sự thật chứng minh hứa bạch lo lắng rất đúng. Ngày đó hai người đến trước cửa nhà, cha cậu đi dép lê cũng đi ngược hơn nữa cả buổi trời đều mang vẻ lãnh khốc đến nhiều thêm nửa chữ cũng tiết kiệm quyết không hé môi. a yên sốt ruột lắm, cậu còn sợ cha hứa không thích tiên sinh nhà mình. Cậu nhóc cực kỳ ngoan ngoãn, miệng dẻo như kẹo mạch nha, thậm chí cam nguyện biến về nguyên thân để mẹ hứa sờ đuôi. Vì trung thân đại sự của phó tiên sinh nhà mình, anh yên thiệt dầu thúi ruột. Mẹ hứa lại không hề khó chịu chưa hôm đó liền đưa mọi người đi du hồ. Đến nỗi chồng cô bị cô phán định biểu hiện quá kém bị bỏ lại trong nhà. Cha hứa khoanh tay đứng trước cửa, dáng người cao lớn kiệm lời nhìn theo bọn họ rời đi. Đến khi cả bốn người đều khuất bóng khỏi khúc ngoặt ông lập tức lấy điện thoại ra, run tay nhấn gọi cho thầy mình. Alo, thầy ơi, dạ dạ con định hỏi thầy một chuyện phó tiên sinh đến nhà con rồi, thầy thấy con nên bảo anh ta gọi con là gì mới phải đây. Bên kia, mẹ hứa cực kỳ phấn khởi. Nàng quen biết nhiều bạn bè yêu quái mở dịch vụ cho thuê thuyền, sáng sớm đã liên hệ với người ta, hẹn hôm nay dẫn con trai và bạn trai nó đến du hồ, dặn người ta chờ ở chỗ cũ. Tất cả yêu quái ở Tây Hồ đều biết hôm nay hoa khôi của bọn họ dẫn bạn trai của con trai đến chơi, hiện tại ai cũng như đập đá quá liều. Có vẻ yêu quái đến tên húy còn chưa có phó Tây Đường là nhân vật nào cũng không biết cũng hòa nhập vào tập thể hóng hớt. Một số yêu quái vì ngưỡng mộ lão yêu phó Tây Đường, chờ trông được thấy hàng thật một lần trong đời. Đương nhiên cũng có không ít tiểu yêu từng lớn lên cùng Hứa Bạch và cả Vương bắt đối thủ một mất một còn của cầu cũng đang lặn dưới nước sình xem. Trong đó có vài yêu còn từng thầm thương trộm nhớ Hứa Bạch tâm tình càng thêm phức tạp. Một mình mẹ Hứa ngồi ở đầu thuyền, đoan trang tĩnh nhã, ý cười đầy mặt, đôi mắt lại mạnh mẽ khí phách như nữ vương đang đi tuần. Riêng tin tức kia thì quả tình không phải mẹ Hứa cố tình tiết lộ ra bên ngoài. Chính xác là anh trai vương bát nhà bên tốt bụng tuyên truyền miễn phí hộ hứa bạch mới có tràng cảnh rầm rộ lúc này. Hứa bạch cũng bất đắc dĩ lắm, nhưng tới đâu hay tới đó vậy? Cậu giới thiệu với phó tây đường về các thủy yêu hai người gặp trên đường, nói cặn kẽ đến nỗi chú bác của người ta cũng liệt kê hết cả, đôi ba chuyện cụ cũng kể ra không sót chút nào. Tam đàm ấn Nguyệt có một cái cồn nhỏ, là nơi các yêu quái trẻ tuổi tụ tập. Khi hứa bạch còn nhỏ cũng thường xuyên bơi ra đó chơi, làm quen rất nhiều bạn bè, sẵn tiện đánh nhau với người anh em Vương Bát. Vương Bát không biết đạo nghĩa giang hồ gì cả đánh không lại em là chạy đi kiếm viện binh. Phó tiên sinh thấy con chim trắng to to kia không? Hồi trước nó là không quân giúp Vương Bát đánh em đấy, em có biết bay như nó đâu tức muốn chết. Phó tây đừng mỉm cười lắng nghe chuyện hồi nhỏ của hứa bạch tổng kết thành hai chữ đánh nhau tuyển tập. Có thể nói toàn bộ tuổi thơ của Lãng Lý Bạch Điều đều dùng để tranh đoạt danh hiệu Tây Hồ Tiểu Bá Vương trong Giang Hồ thành công sáng tạo ra kỷ lục liên tục 31 ngày chiếm lĩnh vị trí đầu bảng. Sang ngày thứ 32, cậu bị cha hứa sách cổ lên bờ, bắt đi đọc sách. Lãng Lý Bạch Điều còn có cả tiết mục trốn học. Vào năm lớp 5 tiểu học cậu và người anh em Vương Bát Hóa lại nguyên hình nganh ngang chui lỗ cho thoát khỏi thường vây ra ngoài, đến trước linh ẩn tự Hàn Sơn ở Tô Châu tìm yêu Tăng. Nghe nói tên yêu tăng kia rất lời hại, là một đại lão tiếng tăm lừng lẫy cho nên hai người muốn bái sư học nghề Lãng lĩ bạch điều năm ấy còn ấp ủ trong tim một giấc mộng võ hiệp huy hoàng Thiên hạ võ công phải nhanh tay lẹ chân bắt cho bằng được Nhưng người anh em vương bắt bỏ quá chậm, vì thế hai tên tiểu yêu quái chớp lấy thời cơ trốn lên một chiếc taxi thành công đi kế cả đoạn đường dài Bi kịch chính là yêu tăng không thua đồ để Nhưng hắn thấy hai tiểu yêu quái rất có dũng khí thực hợp nhãn duyên liền dẫn theo bọn họ tránh thoát tai mắt của các đại hòa thượng trộm ăn thịt thịt nướng. Đến khi cha hứa và mẹ hứa lòng nóng như lửa đốt tìm được hứa bạch cậu đã ăn uống thỏa thề ưỡn cái bụng phình phình ngủ ngon lành trên bàn của yêu thăng từ kim bát. Kết cuộc chính là cảnh hứa bạch bị cha mẹ quất cho một trận nên thân. Chuyện mất mặt như vậy hứa bạch đương nhiên không kể cho phó tây đường, nhưng cậu không ngờ được yêu thăng kia quen biết phó tây đường Hơn nữa thật trùng hợp là hắn cũng vừa tới Hàng Châu. Anh danh một đời của lãng lý Bạch điều phút chốc đã bị hủy hoại Ba anh em Hồ Lô, năm thứ năm hứa Bạch và Phó Tây đường về chung một nhà, anh em Hồ Lô rốt cuộc bắt đầu hóa hình lần hai. Mọi người đều biết bản thể ảnh yêu chỉ là một mớ xương đen, không có giới tính, không có ngũ quan, kết quả sau khi hóa hình của chúng là một nắm màu đen. Nhưng bởi ở khư lê đã có sự biến dị, lại là cùng hồ tam tiểu thư hạ sinh một thế hệ sau vốn không nên tồn tại cho nên bọn trẻ cũng theo đó được di truyền biến bị. Đây quả là chuyện lạ có một không hai trong vũ trụ cũng là trường hợp ảnh yêu đầu tiên được thai nghén và ra đời từ cơ thể mẹ trong suốt mấy vạn năm qua tại yêu giới. Chúng nó có thể thành công tiến hành lần hóa hình thứ hai hay không và cuối cùng trưởng thành ra hình thái như thế nào, đều là chuyện không ai đoán định được. Cho nên đương lúc trên người bọn nhóc hồ lô có dấu hiệu sắp hóa hình, khư lê trịnh trọng mời phó tây đường đến hộ giá hộ tống. Hứa bạch tất nhiên tháp tùng phó tây đường, sau khi tới biệt thự nhà khư lê mới phát hiện không chỉ bọn họ có mặt cả thương tứ và bạch đằng đều điểm danh. Bảy anh em hồ lô được đặt giữa khối thảm nhung, xếp thành hình chữ nhất tựa như đang phơi nắng. Chúng nó vẫn cứ ngây thơ mờ mịt thấy hứa bạch đến là nhảy nhót tưng tưng đô lên mình cậu ngay. Khư Lê chẳng ngại phiền Hà Kiên nhẫn hái bọn nhóc xuống khỏi người hứa bạch thà cả đám trở lại chỗ cũ lần nữa, miệng thì dặn dò, không cho mấy đứa ham chơi nữa, nghe không? Mấy đứa ngoan ngoãn đi, chờ lát nữa là được chơi với hồ bát ngay thôi. pi không biết anh em hồ lầu nghe có hiểu không mà vẫn nhiệt tình lăn qua lộn lại trên thảm lông. Lúc này hồ tam tiểu thư bưng trà từ phòng bếp bước ra, trông cô bình tĩnh thoải mái lắm, đãi khách hào phóng nhiệt tình như thường. Nhưng hứa bạch có thể nhìn ra sự khẩn trương từ bàn tay nắm chặt của cô, liền ngồi xuống sofa bồi cô trò chuyện. Quá trình hóa hình phải nói là hoàn toàn ngoài dự đoán so với những gì hứa bạch và mọi tưởng tượng. Phó tây đường, thương tứ, khư lê, bạch đằng chia nhau canh bốn phía, lấy đám nhóc hồ lô làm tâm điểm vây quanh cùng vận khởi pháp lực, chỉ cần có chút bất ổn sẽ lập tức ra tay. Bọn họ đợi hết cả thanh xuân, đám nhóc lại không có động tĩnh gì. Lông mày khư lê nhăn tít trên mặt hồ tam tiểu thư cũng nổi lên lo lắng bất an Đúng lúc này anh em hồ lô liên tiếp hô hét lên Pi pi pi pi pi Bảy anh em hồ lô bỗng như khinh khí cầu từ từ căng lên càng lúc càng lớn Sau đó lảo đảo lắc lư bay lên Hứa bạch sao ngồi yên được nữa cậu đứng bật dậy Chỉ trong nháy mắt đó khinh khí cầu màu đen đột ngột nổ tung Hóa thành xương đen vô biên bao trùm cả gian nhà Chết rồi, ngăn tụi nó lại, khư lê hét lớn Tường tứ mở kết giới ngay tức khắc phó tây đường phong tỏa đường cửa sổ, hứa bạch đỡ lấy hồ tam tiểu thư đứng vững trong màn sương đen tiếp tục khẩn trương chờ đợi. Ước chừng 10 phút sau, trong phòng rốt cuộc khôi phục như ban đầu. Sương đen tản đi, mọi người đơ mặt nhìn nhau mấy anh em hồ lô đâu rồi. Không thấy đứa nào hết. Hồ tam tiểu thư luống cuống quá thể, khư lê cũng lộ ra vẻ mặt trầm ngưng, bọn họ không ngờ được nhiều người thế nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện. Tương tứ và phó tây đường liếc nhau. không nói hai lời đã lập tức bắt đầu tìm kiếm. bọn nhóc nhất định còn ở trong nhà, bất luận yêu quái nào cũng không thể thoát khỏi khi bọn họ đã hợp tác bày binh bố trận. Hứa Bạch cũng nhanh chóng ra nhập đội tìm trẻ. năm phút sau cậu phát hiện ra một thằng cu béo núc béo ních trong bồn rửa chén ở nhà bếp. nhìn cô cậu ước chừng bốn năm tuổi, trắng trẻo mập mạp, da thịt mềm mại mịn màng, chồng mông nằm lọt thỏm trong bồn, trên mông còn giữ lại nửa đoạn đuôi cáo xù sù. Hình như cô cậu ngủ rồi, mắt thì nhắm tịt miệng thì chu chu còn chảy cả nước miếng Tôi tìm được một đứa rồi Hứa bạch sở cô cậu cầm lạnh, nhanh tay vớt cô cậu lên Sau đó, bọn họ tìm được năm đứa nữa ở phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng đồ chơi Nhưng mãi vẫn chưa thấy đứa cuối cùng Thương tứ nhìn nhóc béo đang nằm trên sofa, hỏi hình như còn sót lại thằng sáu à Khư Lê và Hồ Tam Tiểu thư im lặng một cách kỳ lạ tuy con trai do họ sinh ra nhưng lớn lên y đúc nhau đều là một cục đen thui muốn phân biệt ai là ai cũng lực bất tòng tâm nếu không thì nào có chuyện đặt tên cho bọn nhỏ hồ nhất nhị tam thứ ngũ lục thất nghe qua loa như vậy lúc này hứa bạch bỗng cảm giác bàn tay ai đó nắm mắt cá chân mình sợ đến giật bắn cả người cậu vừa cúi đầu đã thấy tên nhóc ú nù ú na từ sofa nhô đầu ra ngốc ngốc ngơ ngơ chớp chớp đôi mắt miệng chảy nước miếng nhìn mình lăng lăng ba nhóc béo kêu một tiếng trong veo. Không không không anh không phải ba nhóc. Hứa bạch vội vàng lắc đầu. Ba, nhóc béo càng kêu càng hớn hở cuối cùng bị khư lê đen mặt sách lên, ném tới đoàn tụ cùng mấy anh em khác. Thật lâu về sau, hứa bạch mới biết thì ra khi ấy nhóc hồ lô muốn kêu bát hồ bát bát chỉ là âm điệu sai một chút thế là thành ba ba. Nhưng thời điểm đó chưa ai phát hiện ra, khiến khư lê tức muốn tăng sông thiếu chút nữa lên cơn nhồi máu cơ tim. Sau đó, sau đó nữa, rốt cuộc anh em hồ lô đã tập nói xong, cả đám bị đưa vô nhà trẻ bắt đi học. Khừ lê không thiếu tiền, chọn ngay một trường tư nhân sang quý học phí ngất ngừng, một lớp chỉ có mười mấy đứa trẻ, lực lượng giáo viên lại hùng hậu kinh người. Nhưng vấn đề tới rồi đây. Anh em hồ lô không chỉ thân thiết với nhau mà ngoại hình còn tương tự đến độ y như copypaste. Vì thế khi bọn nhóc vào lớp ngồi cạnh nhau chính là chàng cảnh một khuôn mặt chiếm hết nửa cái phòng học. Giáo viên toàn trường và bạn học thậm chí cả gì lao công nghe đồn cũng nhịn không được phải đến vây xem Thiếu chút nữa anh em nhà họ Hồ đã được lên chuyên mục tin tức xã hội một phen Trường học vì duy trì kỷ luật không thể không chia tách bảy anh em phân vào các lớp khác nhau Nhưng vấn đề vẫn tiếp tục phát sinh giáo viên và bạn học không thể phân biệt ai là ai Thời khóa biểu các lớp lại không giống nhau Vì thế lại xuất hiện tình huống thần kỳ một người liên tục học 3 tiết thù công ở 3 lớp khác nhau Dường như tuần nào Khư Lê và Hồ Tam Tiểu Thư cũng nhận được lời mời đến trường nói chuyện cả. Bọn họ cũng thử qua rất nhiều cách nhằm hỗ trợ thầy cô nhận biết bảy anh em, nhưng tất cả đều vô dụng. Dặn dò mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn tuân thủ kỷ luật chúng nó cũng không nghe. Không nghe cũng đành thôi, thế mà chúng nó phá phách xong còn ném nổi cho nhau, ném tới ném lui giết chẳng ai biết được sốt cuộc là đứa nào quẩy. Cho chúng nó mặc quần áo khác nhau thì mới một giây chúng nó đã đổi cho nhau, đổi đến cha mẹ đẻ cũng nhận không ra. Hồ tam tiểu thư hoàn toàn bó tay, đành tìm đến phó tây đường nhờ anh ra tay, làm bảy chiếc kiềng tròng lên cổ bọn giặc trời này. Mỗi chiếc kiềng đều có khóa trường mệnh trên khóa khắc tên từng đứa. Trừ phi có chìa khóa, vĩnh viễn không thể tháo xuống được. Kiềng cổ như vòng kim cô trên đầu tôn đại thánh tu phục bảy anh em ngoan ngoãn hẳn ra, không dám phá làng phá xóm nữa. Chỉ là tạo hình của chúng nó làm hứa bạch cảm thấy mình đang nhìn thấy na cha hàng thật giá thật Gần đây bảy na cha lét lút thỏ đầu vào nhà số 10 phố Bắc Lặng lẽ hỏi dây thường xuân em phó tiên sinh có nhà không Nếu phó tiên sinh có nhà lập tức bỏ chạy bởi anh sẽ bắt cả bọn ở lại làm bài tập Nếu phó tiên sinh đi vắng bọn nhóc liền ùa vào kiếm hứa bạch chơi Không chơi đến lúc khư lê tìm tới thì kiên quyết không về Hồ bát, hồ bát, hồ bát Trong tiếng gọi liên thanh lộ ra sung sướng và tinh thần phấn chấn vô hạn. Nhưng cái gọi là con trai cười hì hì thằng cha nó khổ hề hề chính là khư lê đến trường nhưng không đón được sắp nhỏ. Hôm nay cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc đời, mệt đến sọ não cũng muốn nứt toàn thân đều đau. Mấy thằng nhãi khó ưa cha mấy đứa tức thở không ra hơi rồi chờ cảnh bị quất mềm xương đi con. chương 99, Vại Đường Từ sau khi công bố chuyện tình cảm khắp mọi mặt trận trên Weibo hứa bạch tràn ngập các loại ngôn luận cùng chia sẻ đường cùng ăn đường, tin nhắn, bình luận, truyền phát bài viết đều không có cái nào may mắn tránh khỏi. Có fan còn gào khóc đòi đường, không có thì một khóc hai quậy ba thắt cổ. còn chuyện các tài khoản đổi tên thành hôm nay phát đường sao thành chuyện như cơm bữa. Hứa bạch vì hưởng ứng lời kêu gọi của các fan, lại thêm chua từ nghị ba ngày hai bữa đều nhắc cậu đăng bài Weibo, vì thế liền tính toán thiệt tình phát đường một lần. Hứa bạch về ăn đường hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Nhưng phản ứng của công chúng có vẻ không như dự đoán. Lăng hắc điều lùn kêu anh phát đường chưa đâu có kêu anh phát kẹo ngọt hàng thật 100% đâu. Ngứa hứa A tiên anh cố ý hả? Bọn em không thèm loại đường này. Không cần gào khóc chấm jpg. Ông nội nó ha ha ha thiệt phục skill phát đường của anh. Ối cha mà ơi ăn đường kiểu này. Khuynh tình toàn tụ đức a a a a a tôi không thèm đếch thèm gào khóc chấm jpg. Các fan kêu dên thấy trời, mãi đến khi một vị anh hùng mang theo chân tướng xuất hiện, một câu nói toạc ra mọi bí ẩn. Sao sao sao sao sao, mọi người không nhìn ra kẹo này là phó tiên sinh làm sao bề ngoài mượt mắt, không có giấy gói kẹo đựng trong đĩa xứ trên chiếc bàn trắng là background cho bánh kem quả phỉ phó tiên sinh làm lần trước. Quý hòa đại nhân, em em em em em sai giỏi. Là em mắt mù không nhìn ra đại lão dụng tâm lương khổ sâu sắc từ kiểm điểm chấm điểm.jpg. Mẹ lại sách roi tần tôi quỳ xuống xin đại lão tiếp tục phát đường Chồng chị là Diệp tu ha ha ha ha ha em không nhìn lầm anh nhen hứa A Tiên Đường này số rách phát tiếp đi anh đừng ngừng lại Trong mộng vô thức kẹo phó tiên sinh làm chắc chắn rất ngon Tiếc là mị không được thử, đều vô bụng tiểu yêu tinh hứa A Tiên Cả cụ cải thẹn thùng.jpg Ngoa ngoa ở mấy dinh good job anh, mời hứa A Tiên kể về chuyện ngọt ngào tâm đắc nhất Không giới hạn đề tài ít nhất 800 chữ Toàn thể giang cư mận cùng chấm điểm, không ngọt không đạt chuẩn. Tiểu oan gia đề nghị thêm một tiết mục phụ phát sóng trực tiếp màn hôn kiểu pháp thiệt nồng nhiệt cù cải thẹn thùng.jpg. Chỉ trong chốc lát lực lượng fan vô cùng hùng hậu đã tạo ra một topic top những cách phát đường hàng đầu cho hứa bạch cũng nhanh chóng phát tán ra bên ngoài. Fan CP khác nhìn thấy, lập tức coi đây là ý tưởng tuyệt phẩm tích cực đề cử với hy vọng CP nhà mình cũng có thể thực hiện một hai mục trong đó. Hứa Bạch từ chối chiều fan các fan thật là không đủ hiểu cậu cậu là người dễ dàng chịu đi vào khuôn khổ vậy sao Nhưng quanh đi quần lại Hứa Bạch vẫn bị kịch bản như cũ Cậu tham gia hoạt động tuyên truyền lúc được truyền thông phỏng vấn các phóng viên thế mà liên tục hỏi về vấn đề phát đường Ban đầu Hứa Bạch còn không đoán được vấn đề thật ẩn giấu trong những câu hỏi đó Sau khi kết thúc hoạt động, mở Weibo lên mới thấy topic kia đã ra đến phần 3 luôn rồi, và nội dung phỏng vấn hôm nay chính là bản cập nhật mới nhất. Hứa bạch thành tâm thành ý chịu thua. Sau đó lấy một ít giấy kiếng sinh đẹp gói lại mấy viên kẹo phó tiên sinh làm chờ lần tới gặp fan sẽ tặng để lấy lòng các cô, mong về sau các cô hãy nương tay, không gặng hỏi mấy vấn đề làm người ta mệt tâm như đợt này. Lãng Lý Bạch điều chỉ là một cậu chàng đơn thuần tấm chiếu mới tinh tươm chưa trải sự đời Lý ra nên được mọi người chờ che mới phải Các fan nhận được kẹo kích động không thôi cầm trên tay không nỡ ăn Chỉ trông mang về nhà cho vào tủ làm kiềng Thẳng đến khi có người đăng bài webua nói trên giấy gói kẹo có chữ viết Những người còn lại đang tiếc không muốn bóc kẹo mới nhanh tay mở ra xem thử Doraemon khóc như mưa như bão Sao hứa A tiên nhà chúng ta dễ thương dữ vậy Em viết cho Mỹ Phó Bạch nè, đời này không hối hận khi theo đảng Phó Bạch a a ớ. Mặt mặt không thích mù tạt tôi cũng coi giỏi. Em viết cho tôi Phó Tiên Sinh bỏ thêm ba muỗng đường. Trong mộng vô thức của mị là, đừng có kêu anh là hứa A Tiên nữa ha ha ha. Ha hà, mấy người không biết tôi bắt được viên gì đâu, ảnh viết đừng ăn nhiều đường quá, béo lên rồi không còn là tiểu tiên nữ tôi quyết định rời phan đầm ba phủ hẹn gặp lại thế giới. giới.jpg con tim này mệt mỏi quá. quá.jpg. Đối với chiến sự gây cấn và chiêu thức biến hóa khôn lường giữa hứa bạch và phen, phó tây đường cảm thấy rất thú vị, anh cũng không ngăn lại. Dù sao hứa bạch vĩnh viễn không rời khỏi anh, đường của hai người phát ra có qua bao lâu cũng không trở thành đề tài cũ. Các fan bị giấy gói kẹo được hứa bạch tỉ mỉ tinh tế chuẩn bị làm cho cảm động quyết định đối tốt với hứa bạch hơn một chút. Quý anh chị em làm một tuyển tập ăn đường, lưu lại mọi hình ảnh lẫn văn bản liên quan đến phó bạch cuối cùng đóng thành một quyển sách đặt cho nó cái tên thân thương. Vại đường, Bắc Kinh ngày 5 tháng 1 trong sự kiện tuyên truyền cho nhãn hiệu trang sức đá quý. Dùng tất cả ngôn ngữ miêu tả cũng không nói lên được đến một phần vạn độ đáng yêu và bành trai của anh. Hôm nay Hứa A Tiên vận một thân tây trang màu đen chân dài xài bước cười rộ lên còn muốn lung linh hơn cả đá quý. Khán giả mê mụi xỉu lên xỉu xuống, chú bảo vệ thì dễ thương quá trời, cứ hỏi đi hỏi lại tụi tôi có sao không. Tụi tôi làm gì mà có sao cho được dù có phải chụp mặt nạ thờ ô xi cũng muốn đánh cô cho Hứa A Tiên. Chị gái MC giới thiệu nói nhẫn và lắc tay Hứa A Tiên đang cầm do chính anh thiết kế lấy cảm hứng từ quỹ đạo sao trời, đặc biệt đẹp mắt. Trò chuyện một hồi lại đến chủ đề nhẫn kết hôn, MC hỏi, sau này hứa bài có muốn tự mình thiết kế nhẫn cưới không? Theo ý anh, kiểu dáng nên như thế nào? Tâm tình cào cả hội trường xôi trào hô to phó tiên sinh. Hứa A tiên cười đỏ cả mặt ngón tay đè lên môi thành động tác im lặng còn chớp chớp mắt. Suỵt, chị gái MC đại khái là người phe mình phải đi nằm vùng, tiếp tục hỏi, không thể bật mí chút chút ư. Hứa A tiên làm ra vẻ ngây thơ vô tội, mở to mắt nhìn tụi tôi hỏi cái này sao mà nói trước được. Các bạn nói có đúng không? Làm vậy là cướp mất sự bất ngờ dành cho phó tiên sinh đấy. Ảnh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, tụi tôi trả lời kiểu gì đây, đương nhiên phải đáp đúng đúng đúng đúng. Anh dễ cưng anh nói gì cũng đúng hết. Hàng Châu ngày 9 tháng 3, mưa nhỏ trường quay game sâu. Hôm nay là thanh niên rock and Roll hứa đại bạch. Áo khoát ra có tua rua chân mang ủng Martin trên người đeo guitar điện, phóng khoáng đẹp trai đứng giữa xương khói lượn lờ, mở đầu vì sao lấp lánh nhất cất cao lại hạ thấp du dương, khoảnh khắc tiếng ca vang lên, bang toàn bộ ánh đèn hội thụ về một tiêu điểm. Tôi nguyện cầu một con tim thấu triệt dù mắt nhòa lệ vẫn như cũ có dũng khí tin tưởng, lướt qua tất thầy rối lừa đến ôm lấy anh. Khóc hu hu luôn, giọng hứa A tiên sao dễ nghe dữ vậy, thanh âm chất lượng cao quá luôn. Ánh đèn sân khâu quá hoàn mỹ, chiếu lên người ảnh đẹp như tiên. Lông mi vừa dài vừa dày, sườn mặt sexy làm người ta chết lên chết xuống. Tụi tôi chưa kịp phòng đã bị nhan sắc này đánh tới không còn manh giáp. máu toàn thân sôi ủng ục. Mỗi tế bào đều sao sao động động. Ảnh còn vừa hát vừa nhìn về thính phòng, ánh mắt gợi cảm kia như đang say hi với người ta. Không còn nghi ngờ gì nữa anh chính là vì sao sáng nhất là thần tiên ca ca của tôi. chương trình mới ghi hình được một nửa mà phen cũng đã nửa điên lại còn phát hiện phó tiên sinh đang ngồi ngay tại thính phòng do so, hết thảy đều có đáp án vì đâu hứa a tiên cứ nhìn thính phòng đầy thâm tình mà ca hát bởi ảnh đang ngắm phó tiên sinh anh ấy tên hứa a tiên ấy làm trò trêu ghẹo thả thính trai trước mặt phen của mình sao anh dám to gan lớn mật không biết xấu hổ nhưng mà tụi em thích lắm hí hí ảnh đáng yêu quá ma ơi Chị gái MC hôm nay hơi yếu thế, cổ không dám mời Phó Tiên Sinh lên sân khấu, cũng may là tôi ngồi ở hàng ghế đằng trước Phó Tiên Sinh. Khi tôi lấy hết can đảm hỏi Phó Tiên Sinh chụp ảnh được không, Phó Tiên Sinh trả lời tôi là được chứ, nhưng cô hỏi ý em ấy trước đã. Tôi biết ngay mà em ấy trong lời Phó Tiên Sinh cũng chỉ có một vị thôi. Cho nên hứa A Tiên em hỏi anh đó, có cho Phó Tiên Sinh chụp ảnh không thì bảo, nguy bùa, ngày 1 tháng 6. Hứa A Tiên đang uê bùa nói muốn cùng Phó Tiên Sinh ăn Tết Thiếu Nhi, mị không hề hâm mộ chút nào đâu. Mị lớn rồi, chỉ có loại tiểu bảo bối tên Hứa A Tiên này mới thèm chơi Tết Thiếu Nhi thôi. Hu hu nói mà muốn gớt nước mắt luôn. Bắc Kinh, ngày 25 tháng 7 tình cờ bắt gặp tại dạp chiếu phim. Nhà ai phát đường mạnh nhất Trung Quốc toàn thể Bắc Kinh đồng lòng đáp Phó Bạch. Hôm nay thiệt kiếm khi được một mình đi xem phim, chọn một suất chiếu buổi sáng, cả dạp chỉ có ba khán giả, một kẻ độc thân là tôi và hai con cầu đã thoát kiếp FA. Ba phút sau mở màn, tôi quan sát cái ót của một trong hai người, chắc ăn đấy là Hứa A Tiên. Họ ngồi ngay ghế VIP hàng thứ bảy, mà tôi thở thôi cũng có mùi cô độc chơi vơi ngồi trong một góc. Có lẽ vị trí này khá khuất, Hứa A Tiên chỉ đảo mắt qua một cái, sau đó liền thoải mái phóng khoáng làm cho tán tỉnh tiên sinh nhà ẻm. Đại khái em không biết tôi là fan của em, nhưng tôi lại thấy dù em có biết thì em cũng chả thèm tém tém lại đâu. Đầu tiên em bày đặt chê điều hòa ở dạp chiếu phim không đủ mát em bị nóng. Thế mà em lại sắp vào người phó tiên sinh, vừa lười vừa dính như keo. Sau đó em lại than bắp giang không giòn, phó tiên sinh dỗ em bảo về nhà sẽ làm bắp giang cho em. Lại sau đó nữa em nhìn diễn viên trong phim ăn gà nướng thế là lại đòi ăn. Sao mà em chưa béo chết cơ chứ? vấn đề này xứng đáng được đưa vào người vạn bí ẩn không lời giải đáp trong vũ trụ phó tiên sinh luôn kiên nhẫn lắng nghe em có khi hơi nghiêng đầu ôi tôi có thể nhìn thấy sợi xích vàng nhộn nhạo kia nó như cây gậy đùa mèo đông đưa qua lại làm hứa a tiên nhịn không được lấy đầu cọ cọ cọ đã đời rồi đưa tay nghịch ngợm giữa trường tôi làm bộ đi vệ sinh đi ngang qua hai người bọn họ phó tiên sinh đẹp trai đến độ làm người ta nhũn cả chân còn rất lịch thiệp lễ độ hỏi tôi có làm phiền cô lắm không Tôi đương nhiên phải đáp là không hề phiền rồi. Hứa A Tiên ở sau lưng phó tiên sinh liền nhô đầu ra, móc ra một que kẹo từ trong túi. tặng cô kẹo nhé, vị cô ca, đừng kể chuyện vừa nãy với ai nhé. Hứa A Tiên, bộ cưng bỏ xì kẹo hả? Xem xong cả bộ phim, tôi khẳng định mình chỉ nhớ kỹ con gà nướng trong phim thôi. bua ngày 2 tháng 8. Hôm nay cậu bạn nhỏ Hứa A Tiên trộm đeo kính của phó tiên sinh, dựa vào kệ sáng, dáng vẻ như đại thiếu gia du học trở về. Trên mắt kính là ảnh ngược của phó tiên sinh, chắc chắc là phó tiên sinh cực kỳ cưng ẻm, bị cướp mắt kính cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn em một cách bất đắc dĩ. Nhưng hứa A tiên à hứa A tiên, đừng có giả vờ tụi này đều nhìn ra được quyển sách kia là đồ trang trí em hiểu nổi về kỹ thuật hàng không của trong hay đam mê chuyến phi hành của trong sao. Sân bay thủ đô, ngày 10 tháng 10, nhiều mây. Đã lâu chưa tham gia hoạt động tiễn người ở sân bay, lần này có cả gia quyến của hứa A tiên. thiên sứ nhỏ A yên trước sau như một đáng yêu hết phần thiên hạ. Hôm nay ẻm và hứa A tiên mặc đồ màu tím giống nhau, giày thể thao trắng y chang nhau, áo gió vàng chanh và kính dâm to tướng, nhìn từ xa như hai trái tranh thành tinh. Phó tiên sinh kéo vali theo sau, vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Rất nhiều người đến sân bay tiện ảnh, nhưng duy trì trật tự tốt lắm. Mọi người nối tay nhau thành giải phân cách dù chị em hò hét giữ cỡ nào cũng cố gắng không áp sát quá, tránh té ngã tập thể, dẫm đạp hỗn loạn. Các bạn nhỏ còn nghe các chú bảo an sân bay nói thầm, mỗi lần hứa A tiên xuất hiện đều nề nếp đến khó tin, bọn họ có cảm tưởng mình bị thất nghiệp, có thể nói đây là bí ẩn số một tại sân bay. Hứa A tiên choàng mũ lên cứ thì thầm với phó tiên sinh suốt phó tiên sinh thì cao quá là cao tụi này phát hiện hứa A tiên trộm nhón chân lên. Chuyện chỉ trong tích tắc cực kỳ nhanh, nhưng tụi này còn nhanh hơn, chụp lại hết rồi. Ha ha ha, hứa A tiên 1m85 khóc chít chít. Duy nhất khiến người ta tiếc hận chính là Phó Tiên Sinh không mặc đồ tím, nhưng rất nhanh sau đó, một em gái tinh mắt đã phát hiện kẹp cà vạt của Phó Tiên Sinh có một quả chanh vàng nhỏ sáng bóng. Một quả chanh nhỏ à nha, đính trên cà vạt của Phó Tiên Sinh à nha thiệt là cưng, cưng cưng cưng cưng cưng cưng quá trời quá đất. Cái này chắc chắn là trò do Hứa A Tiên bày ra, đời nào Phó Tiên Sinh trẻ con thế chứ. Chắc chắn là Hứa A Tiên năn mỉ ỉ ôi rồi lại nhõng nhẽo các kiểu mới làm Phó Tiên Sinh chịu khó chịu ảnh như vậy. Chắc cú là vậy luôn. Sau đó, sau đó nữa. Vại đường được chỉnh sửa tỉ mỉ được đưa đến tay hứa bạch. Vào lúc nhàn rỗi đến độ không có chuyện gì để làm, nằm dài trên ghế ở sân phơi nắng, cậu đã lấy nó ra xem thử. Hứa A tiên không phút nào quên đôi co với fan, viết vô số lời bình vào vại đường. Tí dụ như cậu muốn sửa từ ngữ phen dùng sai, cậu không hề đáng yêu cậu là một anh chàng đẹp trai lại thật thà đáng tin cậy. Nhưng từ đáng yêu có tần suất xuất hiện quá cao cậu viết lời phản đối vài lần rồi đành bỏ cuộc. Lại thí dụ như fan hỏi có thể để phó tiên sinh chụp ảnh không cậu viết hai chữ siêu to khổng lồ kế bên lại tặng thêm ba dấu chấm than không cho. Đằng sau còn một hàng chữ nhỏ phó tiên sinh của mình anh thôi, ha ha. Lại thí dụ như cậu kiên quyết phủ nhận chuyện mình nhón chân kia kiên quyết xạo sự rằng đấy chỉ là tập thể ở sân bay lúc đó đều bị hoa mắt cả. Thi thoảng phó tây đường cũng xem sơ vài trang, ánh mắt lướt đến những con chữ hứa bạch dùng mực nước màu lam đề xuống giống như trở về lần đầu tiên nhìn thấy lời bình trong một đóa hoa. Phen hứa bạch có một câu khá chuẩn sao cậu ấy lại dễ cưng dữ vậy. Vì thế phó tây đường đặt bút khoanh tròn chữ đẹp trai như thể sửa lỗi tránh tả, rồi đổi thành hai chữ dễ cưng. Thói quen dùng từ của người hiện đại tuy rằng thường chọc người ta muốn lên án, nhưng riêng điểm này thì không sai, đáng yêu quả thật là lời khen cao nhất dành cho một người. Một thứ đơn giản lại có thể tạm xem như một cách khen ngợi chân thành mà dễ dùng. Hứa Bạch ngủ rồi, phó tây đường nhìn lời phen ghi trên trang sách cuối cùng mong các anh phát đường nhiều hơn nữa tự hỏi một lát rồi dơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh Hứa Bạch. Trong ảnh, Hứa Bạch ngủ ngon lành trên ghế ở sân phơi, trên cao là nắng ấm cùng trời mây chậm gì gì lướt ngang qua. Gió nhẹ đong đưa lá dây thường xuân, cũng khẽ làm nhúc nhích vài trang giấy của vải đường đặt trong ngực cậu, bốt máy vàng lam ánh lên màu vàng nhàn nhạt. nhạt. Phó Tây Đường vẫn điệu thấp không xuất hiện trong ống kính, nhưng vẫn đồng hành cùng Hứa Bạch mọi lúc mọi nơi. Thí dụ như giờ phút này, bóng anh bầu bạn bên cạnh Hứa Bạch đang ngủ say tựa một kỳ sĩ trầm mặc. Tinh tinh, quê bùa của bạn có thông báo mới. Hứa Bạch V, một cậu bạn nhỏ mê ăn kẹo. một 100, song cố. Tưởng cố bắt lần nữa mộng về thời niên thiếu. Khi ấy anh mới 17-18 tuổi, là thời điểm vừa ra mắt. Cả nhóm đều ở ký túc xá do giải trí bách đạt cấp cho, hai người một phòng, bạn cùng phòng của anh là Cố Chi Cố Chi là một kẻ cực kỳ lười biếng, lười đến độ chẳng màng đến vẻ ngoài của bản thân, thậm chí không muốn giao tiếp với bên ngoài Chuyện thường thấy nhất ở Cố Chi là cảnh anh ta ôm guitar viết nhạc trong phòng, sáng uống ngũ cốc tối hút mì gói Tạo thành hình ảnh tương phản hoàn toàn với liên minh dư thừa hóc môn của hai thành viên khác ở phòng bên ban đầu tưởng cố bác cảm thấy người như anh ta thật tẻ nhạt chẳng chút thú vị đến cả một tí hơi thở thanh xuân và sự phản nghịch đáng ra nên xuất hiện ở những người trẻ tuổi anh ta cũng không có nên cũng không có ai thích chơi cùng. thẳng đến một hôm nọ hiếm lắm mới có một lần cố chi chịu đi đánh bóng rổ với cả nhóm đồng đội ai cũng ngạc nhiên bởi cố chi chịu xuôi theo như thế nếu bảo là lạ như heo biết trèo cây cũng chẳng ngoa vì thế hi hi ha ha câu vai lôi anh ra ngoài trông cực kỳ hưng phấn. màn có tổng cộng bốn người tuy tính cách khác nhau tình cảm không mấy sâu đậm nhưng cũng không có chuyện tập thể cô lập một cá nhân. Cố chi cùng lắm chỉ tính là không hợp tụ tập đông người chứ cũng không có mâu thuẫn gì với ai. Một đám trai đẹp rào giặt hơi thở thanh xuân đổ mồ hôi trên sân bóng mùa hà. Ui cái hình ảnh này xứng đáng gọi là cảnh đẹp phim thần tượng vườn trường. Nhưng quá trình xuân sẻ không đảm bảo kết cục tốt đẹp. Bọn họ chơi ba đấu ba, đối thủ là một nhóm nhạc nam cùng công ty. Mọi người đều tuổi trẻ khí thịnh lại đi cùng một con đường, thật ra ai cũng âm thầm nghẹn một bụng ý đồ muốn tranh cao thấp. Đến phiên Cố Chi ra trận tưởng Cố Bắc cũng được vào nghỉ ngơi, hết thầy mọi chuyện trong sân anh đều thu hết vào trong mắt. Đội viên của đối phương ước chừng thấy Cố Chi quá gà, dáng người mảnh khảnh dễ ăn hiếp nên bắt đầu giở trò xấu gạt chân. Cố Chi bị xô ngã xuống đất cũng không biết bị đau ở đâu mà khuôn mặt nhỏ đều tái đi. Đối phương cũng giả vờ ngã, nhưng đáp đất hơi giả chân một chút, rõ ràng chẳng bị sao nhưng cứ nhăn nhó kêu la như thai phụ trong phòng sinh. Tưởng cố bắc giận trong bụng lắm, máu chó điên nổi lên, không nói không rằng tóm lấy anh bạn kia tặng một đấm như trời giáng Anh bạn trẻ ăn một đấm này thế là kêu rên cũng bớt giả chân ít nhiều. Câu chuyện kết thúc bằng việc người đại diện của hai bên đứng ra khuyên can hòa giải. Tưởng cô bác và anh bạn ăn và kia đều sứt đầu mẻ chán, nhưng con trai tuổi này có ai để ý, đánh đấm ngầu lòi mới là Quang Vinh, chút máu me này đã là gì? Ít nhất đối với tưởng cô bác anh chính là kiểu con trai như vậy. Anh đánh người xà cơn tức cảm thấy mình ngầu bá cháy, hoàn toàn không quan tâm đến lời răn dạy của người đại diện. May thầy cố chi luôn ở bên cạnh kéo anh, anh mới không gân cổ lên tranh cãi. Được rồi được rồi, em không đánh nữa là được chữ gì? giọng điệu của tưởng cô bác không chút kiên nhẫn quay đầu thấy mặt mũi cố chi vẫn còn trắng bệch trong mắt lại nổi lên lo lắng nhìn không được tặc lưỡi một tiếng sau đó quay lưng về phía cố chi ngồi xổm xuống mau lên đây cố chi lại không nhúc nhích hình như không rõ y anh tưởng cố bác tức giận quay đầu chừng cố chi anh muốn tôi bế anh mới chịu hả hay làm độc chân đại hiệp lúc này cố chi mới chịu hiểu chậm gì gì ghé lên lưng tưởng cố bác. Tưởng cố bắc nhẹ nhàng nâng người lên cuối cùng còn ước lượng nhẹ quá chẳng được mấy lạng thịt Rốt cục cố chi bị trẹo chân không thể không ở lại ký túc xá tĩnh dưỡng Cả hai nhóm đều ăn mắng, bị công ty đình chỉ hoạt động một thời gian Nhưng đấy là thời kỳ tốt đẹp nhất của Măn, mọi người vì vụ ẩu đả mà càng thêm thân, ai cũng hi hi ha ha không để bụng chuyện gì Ngay cả cố chi cũng vô hình chung trở nên gần gũi hơn khi đi cùng cả bọn tưởng cố bác bắt đầu để ý đến đồng đội kiêm bạn cùng phòng này trong vô thức thời gian cả hai ở cạnh nhau càng ngày càng nhiều anh dần dần nhận ra tuy cố chi lười nhưng rất yêu sạch sẽ quần áo vớ đều giặt mỗi ngày mà tưởng cố bác lại mắc bệnh chung của đại đa số con trai nếu công ty không sắp xếp gì dọn vệ sinh đến quét thước một đôi vớ anh dám đi hẳn mấy ngày mỗi lần trở về tắm rửa sau trận bóng áo thun thay ra anh cũng tiện tay ném lung tung Mà anh cũng nhanh chóng phát hiện ra cố chi luôn lặng lẽ giúp anh nhặt chỗ quần áo đấy cho vào sọt đồ dơ. Có một lần tưởng cố bắc về phòng thay đồ, vừa lúc bắt gặp cố chi đang giặt quần áo trong phòng tắm, liền bật một câu đùa giỡn, không ấy anh giặt giúp tôi luôn đi. Nào ngờ cố chi thuận miệng đồng ý luôn. vừa tưởng cố bắc ngẩn người, ngao sau đó cởi áo thun đưa cho cố chi. Cố chi nhận lấy ánh mắt lướt qua mấy khối cơ bụng của tưởng cố bắc rồi không giấu vết nhìn nhìn bụng mình yên lặng không nói một lời. Tưởng cố bác có chút đắc ý, ra ngoài một chuyến rồi trở lại tưởng cố bác nhìn quần áo phơi trên ban công tâm trạng tốt hẳn lên. Nhưng anh tìm mãi không thấy cố chi, hỏi đồng đội mới lên sân thượng gặp được người. Cố chi ôm guitar ngồi trên một đài xi măng, chậm rãi gảy đàn dưới ánh chiều tà đương lúc mặt trời lặn miệng ngâm nga một đoạn nhạc với làn điệu thong thả tê mát. Anh vừa hát vừa khẽ nghiêng đầu cả người tàn ra một loại hấp dẫn độc đáo. Nhưng lúc ấy tưởng cố bác còn chưa biết cái gì là yêu. Anh chỉ biết càng ngày càng thích ở bên cố chi cùng nhau luyện tập cùng viết ca từ Cố chi là một kẻ rốt nát về mặt vũ đạo tứ chi khi nhảy cứ như chưa được thuần hóa Một đoạn vũ đạo luyện 180 lần vẫn cứng đơ Tưởng cố bắc nhìn ra anh không thích hợp theo con đường nhóm nhạc thần tượng Nhưng anh cứ kiên trì nghiêm túc luyện chẳng để ý người khác giễu cợt mình cùng tay cùng chân Nhờ tưởng cố bắc cố chi đã nói lời chia tay với mì gói Đừng nhìn tưởng cô bác là một cậu trai tính tình nóng này, bề ngoài côn ngầu nhưng anh thực sự rất chú trọng đến lối sống lành mạnh không chỉ từ chối thực phẩm rác mà còn kéo cố chi cùng vận động. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, mằn bước qua giai đoạn đỉnh cao, không hề báo trước mà trượt dài trên con đường suy thoái. Bách đạt chỉ lo gom tiền, nào phải công ty có thể bỏ ra thời gian và vốn liếng để bồi dưỡng người tài nghiêm túc làm âm nhạc. Nói ra thật đúng như chuyện cười, đủ để người ta cười hết bốn mùa. Đối mặt với độ nổi tiếng sắp chạm đáy tưởng cố bắc không tránh khỏi cảm thấy bực mình Mà hai thành viên khác trong nhóm lần lượt từ bỏ âm nhạc chuyển sang quay phim truyền hình và chương trình tuyển tú cũng làm mờ mịt Chúng là là nhóm nhạc thần tượng có gì không làm được Đồng đội chất vấn làm anh đột nhiên nhớ lại mong muốn ban đầu khi công ty cho nhóm họ ra mắt Đúng vậy, ngay từ đầu cũng đâu có ai nói họ là ca sĩ chân chính Mộng tưởng thì đáng giá mấy các mấy đồng cơ chứ nhưng tưởng cố bắc không cho là vậy anh không kìm nổi tính mình vì thế mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt công ty cũng ngày càng bất mãn với anh măn bước đến bờ vực giải tán vào mùa hè năm nọ một mùa hè u ám chỉ có cố chi vẫn trước sau như một luyện tập bất cứ lúc nào cũng không quên viết lời tưởng cố bắc đồng ý cùng anh sáng tác ca khúc đầu tiên kia tinh quang anh vốn định lấy bài hát này đàm phán với công ty hy vọng họ sẽ đổi ý cho măn thêm một cơ hội tinh quang quả tình rất êm tai nhưng đời không như mơ đời tạt cho anh một chậu nước lạnh công ty quyết định đem bài hát này cho một ca sĩ thiền bối cũng cưỡng đoạt quyền tác giả của tưởng cố bắc và cố chi đổi lại công ty cho phép hai người họ góp mặt trên sân khấu một chương trình ca hát nào đó mà vị thiền bối này làm giám khảo tưởng cố bắc không thèm nghĩ suy trở mặt với tầng lớp quản lý của công ty ngay một cước đạp lệch cả bàn làm việc của người ta nếu không phải giải trí quảng hạ nhanh tay dứt ông thần này đi, sợ là tưởng cố bác bây giờ chẳng phải thiên vương dưới âm nhạc đâu, mà phải cầm kịch bản nghệ sĩ tuyến 18 bị đóng băng kia kia. Con người ta ấy mà đến một lúc nào đó sẽ phải trả giá đắt cho niên thiếu bốc đồng khờ dại của mình. Người như tưởng cố bác có thể gọi là rất may mắn, nhưng anh của năm đó lòng đầy phẫn uất như chứa một thùng thuốc súng trực chờ nổ tung. Quảng Hà chỉ muốn một mình anh, là anh cầu đối phương xem xét cả cố chi. chỉ cần cố chi thể hiện tốt chắc chắn có cơ hội cùng tưởng cố bắc rời đi nhưng cố chi từ chối tưởng cố bắc không nằm ngoài dự đoán đã cãi một trận tuế lửa với cố chi tưởng cố bắc thật sự không hiểu được vì sao cố chi muốn ở lại cái công ty cho chết này ước mơ anh kiên trì lâu nay chẳng lẽ để đút cho chó ăn cả sao tinh quang không hề quan trọng đối với anh sao tưởng cố bắc đi không thèm ngoảnh lại tức giận đến độ tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ liên hệ với cố chi anh cho rằng cố chi và hai thành viên khác giống nhau cuối cùng không chọn chung đường với anh vì thế trong buổi họp báo ký hợp đồng với quảng hạ phóng viên hỏi anh vì sao măn giải tán anh chỉ đáp gọn lý tưởng bất đồng ở quảng hạ tưởng cố bắc được bồi dưỡng mạnh mẽ bằng tài nguyên dồi dào dần dần tìm ra con đường âm nhạc thích hợp danh tiếng và địa vị cứ thế nước lên thì thuyền lên Nhưng một mình hoạt động cũng không phải chuyện dễ dàng, anh chậm rãi tỏ tường lâu nay mình có bao nhiêu ấu trĩ và càng nghĩ, cũng buồn bực vì sao cố chi còn chưa chịu liên hệ mình. Cẩn thận nghĩ lại, trận cãi vã kia là anh đơn phương nổi nóng với cố chi. Cố chi vĩnh viễn đạm bạc yên lặng, dù cho tường cố bắc như lựu đạn nổ đùng đoàn, anh cũng chẳng e sợ, chẳng chịu cho một ánh mắt. tưởng cố bắc rốt cuộc không nhìn được đi tìm cố chi, nhưng bên cạnh cố chi lại xuất hiện một cô gái với diện mạo thanh thú. Bọn họ đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá. Khi bước ra khỏi cửa hàng, cố chi đưa ly kem trong tay cho đối phương. Một màn này tưởng cố bắc nhìn vào trong mắt đau ở trong lòng, anh bất giác rõ ràng cảm tình mình dành cho cố chi. Anh như kẻ ngốc nghe ngóng tin tức về cố chi, chạy vội đến tìm người, kết quả thì sao? Người ta có bạn gái rồi. Người ta là dị tính luyến, có chết không cơ chứ? tưởng cố bắc xoay người bỏ đi mặt đen như nhọ nồi lại bị đôi mắt hồng hồng phản bội trông cứ như sắp khóc đến nơi dọa trợ lý sợ muốn bệnh tim luôn một thời gian dài sau đó tưởng cố bắc cưỡng ép chính mình không quan tâm mấy chuyện liên quan đến cố chi nữa nhưng trên quê bùa vẫn âm thầm để ý cố chi vẫn nghe ca khúc của cố chi mua album của anh lén lút ủng hộ anh bởi vì tưởng cố bắc nở cố chi một lời xin lỗi anh không nên hung dữ lớn tiếng với cố chi trước khi nhóm tan giã. Cố Chi không sai, từ đầu đến cuối Cố Chi không hề thay đổi, anh chỉ muốn an an tĩnh tĩnh biên khúc mà thôi. Tưởng cố bác từ từ học an tĩnh, lặng yên quan tâm Cố Chi. Có khi ngẫu nhiên chạm mặt anh, cách một đám đông nhìn người vốn không hợp với chỗ nồn ảo đứng ở đằng kia, muốn qua chào hỏi anh một tiếng, lại sợ bản thân quấy dày cuộc sống của anh. Trong giới truyền tai nhau Cố Chi và bạn gái yêu nhau sâu đậm. Hai người đều không quá nổi tiếng, đều khiêm tốn, có lẽ đã âm thầm đăng ký kết hôn rồi. Một khi đã như vậy quấy dày gia đình người khác chưa bao giờ là chuyện hay Say đắm tuổi thiếu niên cứ thế mà quên đi chẳng cần nhắc lại làm gì Rất nhiều năm sau tại Hà Hòa Hiên tưởng cố bác và cố chi gặp lại tựa như khởi đầu một câu chuyện mới Tưởng cố bác nghe không lọt tai mấy lời người khác đem cố chi ra mua vui Không khống chế nổi cơn tức giận đạp đổ cả bàn ăn Đã lâu rồi anh không có thiết như vậy Ai ngờ cố chi và hứa bạch lập tức vọt vào ngay lập tức Tư thế kia trông như đến kiếm chuyện đánh nhau cố chi mà cũng đánh nhau sao lấy thời gian một cái chớp mắt ngắn ngủi đủ loại chuyện cũ và cố chi hiện tại chồng chéo lên nhau vô số hình ảnh trong lòng tưởng cố bắc nổ tung thành một mảng sáng loá dư chấn đầy anh trở lại mùa hè năm 18 tuổi ngày hè trên sân bóng rổ cố chi thoạt nhìn gầy gầy yếu yếu giơ cánh tay nhỏ xíu trắng nõn tại vạch ba điểm tung bóng rơi vào giữa sổ đồng đội trong sân tung hồ ầm ý tưởng cố bắc ngồi bên sân ngơ ngác nhìn mồ hôi trên trán trượt xuống từng giọt anh cũng chẳng buồn lao cố chi rơi vào giữa tim tưởng cố bắc một khắc kia tưởng cố bắc vô cùng rõ ràng mình vẫn thích anh ấy anh thấy mình như thằng ngố một tên đàn ông nam tính lạnh lùng thật ra chỉ là đứa trẻ lớn xác ngây thơ ngu ngốc cố chi cũng nghĩ vậy anh không hiểu nổi làm sao tưởng cố bắc lại nổi điên nữa rồi liên hệ đã đứt gãy nhiều năm rồi vì cái gì cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh một cách đột ngột như vậy nếu nói vì muốn xin lỗi chuyện năm xưa căn bản là không cần thiết Cố chi không giận tưởng cố bác cho dù anh có giận cũng là chuyện đương nhiên, đổi lại là ai khác cũng không chịu nổi sự vô lý của tưởng cố bác khi đó. Nhưng nhiều năm không liên hệ lại không liên quan đến chuyện giận hay không, mà là tính cách anh vốn như vậy. Anh có thể giúp đỡ anh em khi nghèo túng, nhưng tuyệt đối không chủ động sáp lại bắt chuyện làm thân khi thấy anh em thăng tiến. Đâu cần phải thế, ai cũng có vận số riêng, trở thành bạn bè của nhau thở thiếu thời là ngẫu nhiên cùng là may mắn, qua rồi thì để nó ngủ say trong hồi ức là tốt rồi, khơi lại chuyện cũ nào có gì hay ho. Huống chi là tên ngốc này blog anh trên WeChat trước, sau đó lại như phát rồ gửi cả trăm tin nhắn SMS kêu anh thêm WeChat, anh đâu có điên mà phí tiền trả lời lại tên ngốc chứ. Ngay sau đó hai người lại hợp tác chụp ảnh bìa tạp chí, lại hợp tác trên phương diện âm nhạc nhìn đâu trong cuộc sống của Cố Chi cũng có dấu vết mang tên tưởng Cố Bắc. À đúng rồi, trong đó có cả chuyện tưởng Cố Bắc cam ao với anh. Cố Chi rất bình tĩnh, bởi vì hứa bạch cũng thế. Nhưng sau sự kiện thang máy Cố Chi liền phát hiện ra những điểm không thích hợp. Đại ngốc quả nhiên là đại ngốc biểu lộ rõ ràng như vậy chẳng lẽ anh ta nghĩ anh không thấy sao? Anh chậm tiêu vậy sao? Tuy rằng cố chi cũng vừa mới biết đây thôi, nhưng nhìn ra chính là nhìn ra. Cố chi ôm tâm trạng hiểu được trước khi đối phương thổ lộ chính là thắng lợi tiếp thu giả thuyết này trơn chua mượt mà chẳng vấp chỗ nào. Đương nhiên, thành la mã nào hoàn công trong một ngày, anh cũng không công thành miếng nhang mũi trong một buổi được. Trùng hợp là album của anh cần chế tác tại Mỹ có khả năng phải ở lại Mỹ một thời gian để bản thân yên tĩnh tự hỏi về quan hệ của mình và thưởng cố bác. thế mà tưởng cố bắc lại cố tình mua vé lên cùng chuyến bay với anh rồi vừa vịt ngẫu nhiên gặp mặt còn giả ngây giả ngô nói với anh ôi có duyên ghê cố chi anh tưởng tôi không biết anh thích tôi sao tưởng cố bắc đặt vé máy bay nhưng không đặt khách sạn máy bay hạ cánh là tự động bám theo cố chi mặt mũi thì vẫn lạnh thanh dù vậy cũng không thể che giấu anh ta cố tình làm lơ chuyện bốc khách sạn cố chi rất muốn ném phát anh ta giữa đường cái nơi đất khách quê người nhưng quay đầu đã bị ánh mắt cực kỳ đáng thương nào đó tấn công thế là không đành lòng thôi thì tốt xấu gì cũng là một mạng người cố chi tha tưởng cố bắc về chỗ mình tạm trú ở nước mỹ lại bởi vì đủ loại nguyên nhân khó nói mà phải xách anh theo đến phòng thu âm xã hội ở nước ngoài cởi mở nhà chế tác tóc vàng mắt xanh bày tỏ hẳn mười vạn phần hứng thú với cố chi lâu lâu lại mời anh cùng ăn tối sau đó bị chó giữ tưởng cố bắc cắn chết Cố chi lấy làm khó hiểu, không lẽ trên người mình có trang bị radar hút gay hay sao? Hứa bạch nói cong là cong, Diệp viễn tâm nhìn kiểu gì cũng không thấy thẳng, tưởng cố bác cong rồi, giờ lại được một người đồng tính theo. Nhưng anh chỉ muốn làm một ca sĩ an tĩnh hát hò thôi mà. Tên ngốc tưởng cố bác kia ngày nào cũng diễn màn tranh sùng mà nghĩ là anh không nhận ra ư. Sao mà anh ta nhàn rỗi thế nhỉ, bộ không phải làm việc sao? Lại một cái cuối tuần, phòng thu âm đã bị người khác sử dụng, cố chi khó có được một hôm ngủ nướng. Nhưng sáng sớm tưởng cố bác đã gõ cửa phòng anh, cố chi, đi chơi không? Tôi nhớ là anh thích viện bảo tàng lắm, ở đây có một cái rất lớn, anh có đi không? Cố chi chờ mình, rúi đầu vào trong chăn, chẳng muốn trả lời anh ta. Tưởng cố bác lặng lẽ mở cửa đi vào, cố chi còn có viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Cố chi không thèm xốc chăn lên, gì dầm đáp lại, không đi. Tưởng cô bác cũng không lên tiếng nữa. Cố chi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ lần nữa thức dậy đã qua 10 giờ. Anh xoa tóc ngồi dậy đã thấy tưởng cô bác ngồi trên sàn ngay mép giường anh vùi đầu nghiên cứu chung quanh đặt một đống sổ tay du dịch. Cả người trông vừa uất ức vừa đáng thương. Cố chi cố tình tạo ra tiếng động tưởng cô bác thấy anh đã tỉnh vội càng thu dọn đồ đạc lấy hành động thực tế biểu diễn thành ngữ có tật giật mình. Cố chi như bị ma xôi quỷ khiến mà hỏi bảo tàng lịch sử tự nhiên có khủng long không? Tưởng cố bác sừng sốt hả? Khủng long, có, chắc chắn là có rồi. Cho dù không có cũng phải làm cho nó có. Cố chi thế mà thích khủng long ư, gao này cũng hơi lạ đó. Tưởng cố bác thầm nghĩ. Hồi trước tên ngốc tưởng cố bác con nói thích khủng long, còn tự xưng khủng long bảo chúa trẻ con hết chỗ nói. Đây là cố chi nghĩ. Tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh cố Úc đọc truyện đam mỹ Bách hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.